nàng thực thích ăn nải nải làm loại này cháo đầu đỏ thường xuyên đi theo nải nải đi chích vừa mới thành thục đầu đỏ trở về nấu cháo cho nên nải nải bất chi bất giác liền cho nàng nói rất nhiều có quan hệ đầu đỏ đậu xanh gieo chồng kỳ sự tình thế cho nên những thứ khác nàng đều nhớ rõ rất mơ hồ liền này hai dạng nàng nhớ rõ nhất rõ ràng đương tân hồ điểm này đầu loại một lấy ra tới khiến cho hồ đài ca hồ đài tẩu hưng phấn lên bởi vì bọn họ cũng biết trong thôn điền thiếu còn đều loại thường Lúc này, có thể loại đồ vật cũng không nhiều lắm, liền này hai cái đầu loại còn có thể loại, huống hồ Ô Sinh cùng A Chí còn đã sớm liền đào một khối điền bị chứ, hiện tại vừa lúc đi rêu giống, ai ra, đây chính là thứ tốt a, hiện tại nhanh loại, còn có thể thu đâu?" Hồ Đại Tẩu nói. Nói như vậy, điểm này a hồ phải về tới cây đậu là có thể loại. Đại Lang kinh hỉ hỏi, đều cái này mùa, khác hoa màu đều lớn lên lão cao, hắn không nghĩ tới còn có cái gì có thể loại. Đúng vậy, này cây đậu Thực hảo loại, thu hoạch còn không kém Chính là thu thời điểm thực phiền toái Đến mỗi ngày đi chích Thực phí công phu Hồ Đại ca đáp Đậu xanh cùng đậu đỏ nhưng không giống đậu nành như vậy Một thành thục liền chỉnh cây đều thành thục Mà là một đám quả đậu thành thục Hôm nay chích một ít, ngày mai lại chích một ít Cho nên nông hồ ra sẽ không đại lượng loại Không công phu làm Đại ra tình nguyện nhiều loại điểm đậu nành Tiểu mạch gì đó, thành thục khi liền cùng nhau thu hoạch Thật Tốt quá, phản thiên chúng ta người nhiều, có công phu đi trích đậu, mọi người đều vui vẻ nói. Hiện tại ai đều hy vọng có thể nhiều loại điểm lương thực, ở mua không được dưới tình huống, cũng chỉ có thể chính mình nhiều loại một ít. Đáng tiếc, vụ xuân khi, đại gia căn bản là không có dư thừa hạt giống, tổng cộng liền 10 mẫu đất, liền tính thu hoạch lại hảo, cũng không đủ dưỡng một thôn làng người. Đặc biệt là tà tam bá, xem tân hồ liền tưởng xem phúc tinh giống nhau ánh mắt, hắn bắt đầu cũng. Cùng Đại lang giống nhau cho rằng Tân Hồ mua trở về điểm này cây đầu, chính là tới lỏng cái gì thức ăn, kỳ thật Tân Hồ vốn dĩ chính là lấy về tới làm hạt giống. Hiện tại vừa nghe là có thể loại, liền hận không thể lúc ấy nên nhiều lỏng chút trở về. Kỳ thật, tiệm tạp hóa cũng liền dư lại như vậy một chút, Tân Hồ đã toàn lỏng trở về. Ai ra, sớm biết rằng thời tiết này, còn có cái gì có thể loại, ta nên nhiều nhìn xem. Tạ Tam Bá hối hận nói, liền tỷ như tượng thúy trúc thôn phụ cần mấy cái, Thôn, nếu là tân hộ đi theo qua đi đổi đồ vật, nói không chừng cũng có thể lộng tốt hơn đồ vật trở về. Nông hộ trong nhà, nhiều ít đều có chút dùng không xong, cũng không hiếm là hạt giống, tỉ như bí đỏ hạt giống, tỉ như một ít tạp 7-8 kéo sản lượng thấp, lại không địa phương loại đã có thể đương đồ ăn cũng có thể lấp đầy bụng đồ ăn hạt giống. Nhân ra là không địa phương loại, lại hoặc là đem hảo điện đều trồng đầy, hoang điền lại loại không xong, còn có dư lại. lô vị thôn địa phương đại. Dân cư không, nếu có thể nhiều lòng chút hạt giống trở về, nơi nơi loại một ít, không câu nệ là cái gì, chỉ cần có thể ăn là được. Nhưng Tà Tam Bá căn bản là không hiểu lắm những việc này, Ô xin cùng A Chí lại là lần đầu tiên đi theo ra cửa, ba người chỉ lo muốn lòng tới heo con, gà vịt chứng linh tinh đồ vật, mặt khác đều xem nhẹ. Mọi người thật cao hứng, Tà Tam Bá trong lòng hối hận không thôi, quyết định về sau có một số việc vẫn là làm Tân Hộ tham dự. Đại Lang rồi lại nôn nóng lên, hỏi Chính là không địa phương loại A, sớm biết rằng nên nhiều đào khối điền ra tới. Không sợ, chúng ta đã đào một khối ra tới dự phòng. Ô xin cùng A trí đắc ý nói, thật tốt quá, ngày mai liền đi rêu giống. Đại lang Đại hỉ vừa lòng nói, hắn hoàn toàn quên mất chính mình mới ra một chuyến xa nhà, còn không có tới kịp nghỉ ngơi đâu. Tân Hồ ở trong lòng mảnh thang máy hơi thở, chuẩn bị trước đêm trong nhà hơi chút dọn dẹp một chút, buổi tối lại thiêu nước ấm hảo hảo tẩy cái đài tắm, ra cửa bên. Ngoài, nơi nào có thể tắm rửa tùy tiện lộng điểm nước xúc cái khẩu, lại sát đem mặt liền không tồi. Một hồi về đến nhà, tân hồ liền cảm thấy cả người đều phát tượng. Đi ra ngoài 10 ngày qua, trong nhà tuy rằng có lưu đại nương mỗi ngày tới hỗ trợ thu thập, nhưng nhà người khác người, tổng không bằng chính mình có thể ở nhà tùy tiện thu thập, huống hồ có chút sống, quan hệ lại hảo, nhân ra cũng nhìn không tới, cho nên tân hồ tổng cảm thấy trong nhà thật loạn. Người đi nấu cơm đi, ta tới thu. thập Đại Lang nói cước đi nàng trong tay cái trỗi. Bình Nhi cùng đại bảo, a mau ba người ở bên ngoài điên chơi một trận, cũng thật mau trở về ra. Ba cái tiểu nhân nghe nhà bếp truyền ra tới mùi hương, đều tưởng tiểu cẩu giống nhau, cái mũi nhanh nhạy thật, toàn bộ chạy đến nhà bếp tới vây quanh tân hồ đảo quanh. Mấy ngày nay bọn họ ba người sinh hoạt, đều là tạ gia cùng chương ra thay phiên tới chiếu cố. Vốn dĩ tạ lão phu nhân cùng Lưu Đại Nương đều nói làm bọn nhỏ liền trực tiếp thượng. Chính mình ra ăn, nhưng Bình Nhi không chịu Nói, chúng ta muốn ở chính mình ra ăn Ta chính mình sẽ làm Tân Hồ cùng Đại lang đi phía trước Cũng giao đải quá Làm cho bọn họ tận lực không cần phiền toái người khác Rốt cuộc mọi nhà đều có chính mình sự tình Ăn cũng không giàu có Hơn nữa cũng không phải một đốn hai đốn sự tình Lưu Đại Nương cùng tạ lão phu nhân Thấy bọn nhỏ kiên trì ở chính mình Trong nhà ăn cơm Liền mỗi ngày nấu cơm khi lại đây giúp một chút vụi Dù sao mọi nhà đồ ăn Đều rất đơn giản, hơn phần nửa thời điểm chính là nấu một nồi liền đồ ăn mang thịt cơm hoặc là cháo Bình Nhi cái này sống đã làm được rất quen thuộc Cơ bản không cần Lưu Đại Nương cùng tạ lão phu nhân lo lắng Cho nên, kỳ thật cũng không cần các nàng giúp nhiều ít vội Ban ngày Bình Nhi sẽ cùng hòn đá nhỏ hơn nữa tạ su nhi cùng đi đào râu dại Tạ lão phu nhân như cũ mang theo ba cái tiểu nhân Buổi tối ngủ phía trước, Lưu Đại Nương lại đây nhìn bọn họ giữa mặt Chiếu cố một chút hai cái tiểu Nhưng ban ngày giặt quần áo khi thuận tay giúp bọn hắn ba người đem quần áo cũng giặt sạch. Thời tiết không tính quá nhiệt, cũng không nhất định mỗi ngày tẩy đại tắm thay quần áo, hoặc là có đôi khi hài tử chơi mệt mỏi, không kịp tắm giữa liền ngủ rồi, cho nên không chỉ có là hai cái tiểu nhân trên người tương đối dơ, chính là Bình Nhi cũng so ra kém Đại Lang Tân Hồ ở nhà thu thập sạch sẽ chỉnh tề, làm người vừa thấy liền biết nhà này hài tử là không ai chiếu cố, mặc khác sống trên cơ bản. Liên giờ chính bọn họ, tỷ như Bình Nhi còn sẽ cùng hòn đá nhỏ đi nhặt sại, tuy rằng bởi vì không cần thiêu vườn đất, trong nhà không cần quá nhiều bụi rậm, nhưng đại gia cũng có đoạn thời gian không có cố ý đại lượng đánh sại, cho nên từng nhà đều đến nhìn điểm không, đi lòng chút sại, tỷ như các năm cũ khô cỏ lâu côn, lại hoặc là nhặt chút khô nhánh cây diệp trở về dùng. Bình Nhi cũng giống nhau, không nói mỗi ngày muốn làm cái này sống, cũng đến cách hai ngày phải đi đánh bụi rậm. Hiện tại Nhà bếp còn đôi một đống đủ thiêu hai ba thiên bùi rậm đâu. Đại tỷ, làm cái gì ăn ngon? Bình Nhi hỏi. Tân Hồ mới vừa bùng một nồi cơm, xào cái giả dâu hè trứng vịt bánh, ba cái tiểu nhân liền ùa vào tới. Đừng nóng vội, thật mau liền có thể ăn. Tân Hồ làm cho bọn họ đi trước rửa tay, lại quấy cái rau dại, đào điểm cá mặn khối ra tới nướng nướng, cơm chịu liền đủ rồi con thỏ thịt hôm nay là không kịp hầm nàng vốn dĩ tính toán lộng cái con thỏ hầm măng làm nhưng măng làm không có phao không còn kịp rồi chỉ có lưu đến ngày mai lại làm ba cái tiểu nhân bao gồm tân hồ cùng đại lang hai cái đại đều ăn thật sự hăng hái đứng đắng cơm một chén lớn rau hẹ xào trứng vịt làm ba cái tiểu nhân kêu to ăn ngon năm người một bên ăn cơm một bên tán gẫu trời chúng ta nuôi trong nhà gà vịt có thể đẻ trứng chúng ta liền mỗi ngày ha ha rau hẹ xào trứng Ăn quá ngon, Bình Nhi vừa ăn vừa nói, chính là ăn ngon. Đại Bảo cũng không cam lòng lạc hậu nói, ân, ăn ngon, còn muốn ăn. À, mau cũng tới một câu, Tân Hồ nhìn bọn họ vui sướng lay đồ ăn, tâm tình phi thường hảo, trở lại chính mình ra, tổng cảm thấy phá lệ an tâm. Nàng trừ bỏ nếm một khối rau hẹ xào trứng ở ngoài, liền không còn có hướng này bằng đồ ăn rủi quá chiếc đũa, toàn bộ để lại cho ba cái tiểu nhân ăn. Tổng cộng mới lộng trở về một trăm sáu cái trứng, một nửa trứng gà một nửa trứng vịt, chia đều đến bốn ra cũng chính là một nhà bốn mươi chỉ mà thôi bất quá trứng vịt cái đầu đại nàng lại một lần liền xào ba cái, trứng hơn nửa dâu hè cũng không ít, thế nhưng xào thật lớn một mâm, cũng đủ ba cái tiểu nhân quá một hồi miệng nghiện Thấy nàng chính mình không ăn Đại Lan nhịn không được cho nàng gấp một khối to, chính ngươi cũng ăn a nhiều như vậy, trên thực tế chính hắn cũng chỉ ăn một khối Nhìn ba cái hài tử vui vẻ dường như đọt thực, hắn cư nhiên có loại đương tra cảm giác, ngượng ngùng cùng bọn nhỏ đọt thực. Tân hồ nhìn chính mình trong chén đột nhiên nhiều một khối trứng có chút cảm động. Cười nói, ơn, ta biết, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Ta thích ăn cá, ta ăn hai khối cá là đủ rồi. Cá khối là cái ăn không hết đồ ăn, trong nhà chữ hàng mau ăn xong rồi, đại gia liền lại đi lộng Cũng may mắn nàng thích ăn cá, bằng không chỉ sợ liền cá đều phải ăn phiền chán đâu. Nói, Tân Hồ cũng cấp Đại Lang gấp một khối to xào trứng, rốt cuộc cái này đồ ăn chính là trên bàn tốt nhất đồ ăn. Tân Hồ cùng Đại Lang cho nhau gấp xào trứng, ba cái tiểu nhân cũng thật thông minh, lập tức cũng từng. người cho bọn hắn hai gấp một khối trứng. Đại Lang cùng Tân Hồ nhìn ba cái hài tử đỏ bừng gương mặt tươi cười, tâm tình hảo thật sự Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này, Đại lang cùng Tân Hồ không ở nhà, cơm nước xong, ba cái tiểu nhân dính bọn họ, đại gia ở bên nhau trò chuyện. Tân Hồ nhìn ba cái hài tử, có xám xịt bộ dáng, trong lòng có chút không dễ chịu. Tuy rằng Lưu Đại Nương tạ lão phu nhân các nàng tận lực tới chiếu cố này ba cái hài tử, nhưng là tổng so không được chính mình. Trong nhà chiếu cố hảo, cho nên ba cái hài tử này hơn 10 ngày quá đến cũng không tính quá hảo. Hơn nữa bọn họ trong lòng cũng sẽ lo lắng sợ hãi, hơn nữa lại vẫn luôn đi theo tân hồ thói quen, này bỗng nhiên một phân khai, nơi nào sẽ thói quen. Đặc biệt là đại bảo, lúc này trực tiếp ở tân hồ chân biên ai dùi sát, dính dính hồ hồ, liền kém nói muốn tân hồ ôm hắn. Có thể thấy được bọn nhỏ kỳ thật rất tưởng niệm bọn họ hai cái đại đâu. Tân hồ lúc này mới chân chính cảm nhận được, đem ba cái hại, tự ném ở nhà, xác thật không phải cái ý kiến hay. Ba cái hài tử vốn dĩ liền không có cha mẹ, liền ngày thường chiếu cố bọn họ đại ca đại tỷ đều không ở nhà. Ba cái hài tử chỉ có thể chính mình chiếu cố chính mình, xác thật thật đáng thương. Nhìn nhìn lại hòn đá nhỏ, a thổ, đều có mẹ ruột cùng mặt khác thân nhân tại bên người. Này ba cái tiểu nhân chỉ sợ ngoài miệng không nói, trong lòng đều sẽ hâm mộ không thôi đâu. Này liền giống vậy, những cái đó lưu thủ như đồng giống nhau, đặc biệt là những... Cái đó trong nhà liền cái lão nhân cũng không có, đại mang tiểu nhân lưu thụ nhi đồng, thật sự đều thật đáng thương. Trước kia chỉ cần nhìn đến như vậy báo chí đưa tin, nàng tổng hội đau lòng những cái đó hài tử. Mà hiện tại, Bình Nhi cùng đại bảo, a mau ba cái hài tử tình cảnh kỳ thật cũng cùng những cái đó lưu thụ nhi đồng giống nhau, chẳng qua hắn cùng Đại lang sẽ không giống những cái đó cha mẹ giống nhau, vừa đi một năm, thậm chí mấy năm không về. Bọn họ chẳng qua rời đi hơn mười ngày, ba. Cái hai tử liền làm thành như vậy, hơn nữa này vẫn là ở quê nhà hương thân nỗ lực chiếu cố dưới tình huống, nếu là không ai quản, chỉ sợ ba cái tiểu nhân lúc này đã hoàn toàn không thấy tướng, đại bảo, tưởng đại tỷ sao, tân hồ xoa nhẹ một phen đại bảo đầu tóc, hỏi, tưởng, rất muốn, còn tưởng đại ca, đại bảo nghiêm trang nói, ân, A mau đâu, A mau có nghĩ chúng ta, tân hồ hỏi, Nàng nhìn A Mao mắt trong mong nhìn chính mình, liền rũi tay đem hắn cũng kéo đến chính mình bên người tới. Hảo, tưởng hảo tưởng, A Mao nhếch môi cười nói. Bình nhi ngường ngùng nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, hắn khá lớn, tân hồ cũng sẽ không giống đầu đại bảo cùng A Mao như vậy treo đùa hắn. Nhưng trong lòng lúc này lại phi thường vui vẻ, liền dường như mỗi ngày đều dẫn theo giường như hôm nay cuối cùng lại rơi xuống đất. Thừa dịp Tân Hồ cùng ba cái hài tử thân cận khi, Đại Lang đã thiêu một nồi to nước ấm, nói: "A Hồ, ngươi không phải muốn trước vào cái đại tắm sao?" Thủy Thiêu Hảo, "Tân Hồ, nhìn nhìn ba cái tiểu nhân, nói, vẫn là trước cho bọn hắn tẩy đi, một cái hai tượng bùng con khỉ dường như, vừa rồi nàng sợ soạn a mao cùng đại bảo đầu tóc, đều ô uế, đến hảo hảo tẩy giặt sạch, cũng đúng." Đại Lang nói, "Đánh thủy, đi cấp đại bảo cùng a mao lấy sạch sẽ quần áo." Hai đứa nhỏ ngồi ở đại bồn tắm, bị tân hồ từ đầu đến chân cẩn thận xoa giặt sạch một lần, quả thực tẩy ra một bồn hắc thủy. Không được, còn phải lại đổi bồn sạch sẽ thủy lại tẩy một chút. Đại lang nhìn đến như vậy dơ. Thủy, thẳng nhíu mày. Chờ đem hai cái tiểu nhân tẩy xuyến sạch sẽ, lại chờ bình nhi cũng chính mình tẩy qua. Tân hồ mới đến tắm giữa. Ra cửa bên ngoài, tự nhiên không có khả năng có cơ hội tắm rửa, Tân Hồ cũng liên tiếp giặt sạch hai trậu thủy, mới vừa lòng xoa xoa đầu tóc, về phòng đi nghỉ ngơi. Đại Lang cũng giống nhau, hung hăng xoa giặt sạch hai lần, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, mới kéo mỏi mệt hai chân trở về phòng nghỉ ngơi. Giặt sạch đại tắm, người quả nhiên thoải mái nhiều, nằm ở. Chính mình quen thuộc trên giường đất, Tân Hồ cùng Đại Lang đều thật mau liền ngủ rồi. Bọn họ mệt mỏi. Ra cửa một chuyến, cũng thật tâm là cái khiến người mệt mỏi sống. Ngược lại là Bình Nhi, cư nhiên còn quay cùng vài cái, mới ngủ. Mấy ngày nay hai cái đại không ở nhà, vừa đến buổi tối liền dư lại hắn lớn nhất, còn phải chiếu cố hai cái tiểu nhân, kỳ thật thường hắn mấy ngày nay thật đúng là ngủ đến không yên ổn. Hơn nữa hắn trong lòng xác thật cũng thật lo lắng tân hồ cùng Đại Lang cũng sẽ sợ hãi bọn họ thật sự không trở lại. Hiện tại Tân Hồ cùng Đại Lang đã trở lại, tâm tình của hắn cũng thả lỏng. Không đến trong chốc lát, một phòng tiểu hài tử liền toàn vào đi vào giấc mộng hương. Ngày hôm sau, trần ra người một nhà không thể tránh khỏi ngủ tới rồi mặt trời lên cao, vẫn là bị người gõ cửa, mới tỉnh lại. Đại Lang nhìn ngoài cửa sổ dương quang, ngường ngùng nói, thật là ngủ quên. Tân Hồ lười biến rủi cái lười yêu, nhìn trên giường đất còn ở ngủ say ba cái tiểu hài tử, kêu... Lên, Bình Nhi, Đại Bảo, a mau mau rời giường lạc, Thái Dương phơi mông, Tân Hồ sớm quên mất hôm nay muốn đi loại đậu sự tình kết quả, cửa vừa mở ra, ô xin đã kêu nói, Đại lang đi loại đậu, Đại lang cùng Tân Hồ cả kinh, Đại lang thật ngượng ngùng, mặt đều đỏ nói, từ từ a hôm nay buổi sáng ngủ quên, dù sao cũng là hài tử thân thể, mệt mỏi 10 ngày qua, khó được đêm qua về đến nhà, hảo hảo ngủ một giấc, một giấc này tự nhiên ngủ đến lại trầm lại hương kỳ thật bọn họ hôm nay ít nhất cũng nên còn ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nhưng đại lang trong lòng cũng nhớ thương loại cây đầu, nơi nào còn ngốc được a. Không có việc gì, không có việc gì, không vội này trong chốc lát, Tà Tam Bá vội vàng nói, hắn hôm nay đều do so ngày thường chậm nửa canh giờ mới tỉnh đâu, chỉ là Ô Sinh cùng A Trí là ăn quán khổ hại tử, cấp thực Này một chuyến tuy rằng không giống phía trước như vậy cấp hoang mang rối loạn lên đường, mang đồ vật cũng không tính nhiều, nhưng cũng giống nhau là ra tranh xa nhà, màng. Trời chiếu đất, người cũng giống nhau mệt, huống chi hai đứa nhỏ đâu, cũng thật là quá làm khó bọn họ, ngủ nhiều sẽ mới bình thường đâu. Ngày hôm qua một nhà năm người đều giặt sạch đại tắm, lúc này trong nhà cư nhiên liền một chút thủy cũng đã không có, đại lang sách lên thùng nước chuẩn bị đi múc nước, tạ tam bá vội vàng tiếp nhận thùng nói, ta đi giúp ngươi gánh nước. Các ngươi trước lộng điểm cơm sáng ăn Đại lang trực tiếp đem cây đậu cấp A chỉ cùng ô xin hai Nói các ngươi đi trước Đi ta đợi chút lại đi Nếu bọn họ sẽ loại Lại có hồ đại ca ở một bên chỉ đạo Hắn liền không cần lo lắng như thế nào loại Không trong chốc lát Tạ tam bá liền cho bọn hắn ra đánh đầy thủy Tân hồ nấu đơn giản nhất hồ gián hồ Người một nhà uống lên Đại lang trực tiếp xuống đất đi Tân hồ vốn là đi bên hồ giặt quần áo toàn ra người đêm qua đều giặt sạch đại tắm đều từ đến chân thay đổi một thân sạch sẽ quần áo hôm nay muốn tẩy dơ quần áo cũng không ít cho nên nàng hôm nay cũng không tính toán đi làm gì đứng đắn sống nhưng lại không chịu nổi muốn nhìn loại đậu liền đem dơ quần áo ném ở bên hồ cũng qua đi loại đậu lưu đại nương tà su nhi trương thẫm thẫm đi theo o sin cùng a trí lại đây quả nhiên nhìn đến một khối sang bằng sạch sẽ ngăn nắp không điện ai ra may mắn các ngươi trước chỉnh ra một khối Lưu Đại Nương cười nói, Tạ tam bá bởi vì giúp Đại Lang gánh nước, muộn tới một chút, ô xin bọn họ 5 người đã bắt đầu loại đậu. Hắn vội vàng cũng xuống đất đi hỗ trợ. Chờ Đại Lang cùng tân hồ lại đây khi, bọn họ đã loại hơn một nửa, kỳ thật này khối địa cũng bắt quá hơn phần nửa mẫu lớn nhỏ. Lại nhiều hai cái giúp đỡ, không nhiều lắm trong chốc lát, liền toàn bộ loại xong rồi. Dựa theo hồ đại ca giao đải, này khối địa loại xong rồi, cây đậu cư nhiên còn thừa không ít vô dụng xong. Làm sao bây giờ? Đại Lang lại sốt ruột Đừng nói hắn sốt ruột Những người khác cũng càng sốt ruột Có hạt giống không mà loại Liền trực tiếp trước loại ở chỗ này Loại mật một Ít chờ mầm trưởng thành Lại đào một ít ra tới tài A Tân Hồ nói Địa phương khác cũng không có đất trống có thể loại Cũng không thể chờ hiện khai mà đi Nơi này mà tuy rằng hảo Nhưng trong đất thảo căn bàn tạp Rất sâu tưởng khai ra tới lại Chỉnh sạch sẽ cũng không dễ dàng Đến vài thiên đâu ân, không tội, mọi người đều tán đồng Tân Hồ biện Pháp vài người lại xuống đất, một lần nữa ở những cái đó đất chống phương rêu cây đậu loại sông sâu, đại gia liền trực tiếp ở bên cạnh đào đất chờ sửa lại này khối điện lại đến nhổ trồng đầu miêu đào đất sự tình, Tân Hồ cùng tạ su nhi trương thẩm thẩm liền không tham dự Tân Hồ nàng đến trở về giặt quần áo này đều đi qua ba ngày lại nhiều làm một lát sống hôm nay liền tẩy không thành quần áo Người trong nhà người đều trên cơ bản chỉ có hai bộ quần áo ở tắm giữa Hôm nay lại làm một ngày thể lực sống Ngày mai từ đâu ra sạch sẽ quần áo đổi a? Ta tới giúp ngươi tẩy đi Tạ Sô Nhi nói Không cần, ngươi mau về nhà đi thôi Tân Hồ nói Hôm nay Tạ Sô Nhi có thể ra tới xuống đất làm việc Thực hiện nhiên trong nhà sống đều là tạ lão phu nhân ở làm Hơn nữa tạ lão phu nhân còn chăm sóc ba cái tiểu hài tử Hòn đá nhỏ hòa bình như hai người ở nhà luyện tự, thuận tiện nhìn tiểu sơ tám. Trương thẩm thẩm vội vã đi rồi, nàng lo lắng tiểu sơ tám. Tạ su nhi lại không đi, lưu lại cùng tân hồ cùng nhau giặt quần áo, tuy rằng đều là hai tử quần áo, nhưng lại dơ thật sự, hai người một bên mạnh mẽ xoa bóp quần áo, một bên nói xấu. Nơi đó chờ đại sao? Bán đồ vật nhiều hay không? Tạ su nhi tò mò hỏi, ai, một chút nhi đại, một nhà tiệm tạp hóa. Tân hồ lắc đầu. Nói, liền một chút đại trợ, có cái gì dạo đầu a nàng vốn là tính toán hảo hảo đi dạo, kết quả liếc mắt một cái liền vòng tới rồi đầu, gì cũng không có, cuối cùng nàng chẳng qua là lộng điểm cây đầu trở về mà thôi, bên kia thật nghèo sao, tạ xô nhi lại hỏi, nàng buồn đến hoảng, tân hồ không ở nhà nhật tử, nàng cảm thấy nhàm chán vô cùng, liền cái nói xấu người, đều không có tạ lão phu nhân chỉ biết quản giáo nạn lưu đại nương cùng chương thẩm thẩm vừa được không liền ở theo thùa may và sống liên quan nàng chính mình mấy ngày này đều làm không ít việc đâu nghèo thật sự không thể cùng chúng ta so tân hồ đáp tuy rằng nàng ban đầu là thực oán giận hiện tại sinh hoạt nhưng ở chân chính kiến thức tới rồi nhà nghèo sinh hoạt lúc sau nàng mới biết được các nàng trước mắt quá sinh hoạt thật sự còn tính không tồi tạ su nhi bị nàng này đó trả Lời, làm cho mất đi truy vấn hứng thú, chuyên tâm giặt quần áo. Vẫn là trước lại làm nhiều một bộ quần áo mới được. Tân hồ một bên mạnh mẽ xoa tẩy trong tay quần áo, vừa nghĩ như thế nào làm chương thẩm thẩm cùng tà su Nhi giúp nàng chính mình cùng Đại lang trước làm một bộ quần áo ra tới. Ba cái tiểu nhân, liền tạm thời cố không đến, dù sao Bình Nhi có thể mặc Đại lang hai tiểu nhân có thể mặc Bình Nhi, có thể trước tạm chấp nhận tạm chấp nhận, chờ ngày mưa không thể đi ra ngoài làm việc sẽ giúp bọn họ ba người làm. Trong nhà kia bó vải thô, vẫn lung phóng, cũng không có người dùng. Trước làm bộ tắm giữa quần áo ra tới, ăn mặc làm việc cũng là tốt a Như vậy nghĩ, Tân Hồ liền thử tính hỏi, ngươi mấy ngày nay có dãnh sao? Có dãnh a ngươi không ở nhà, ta còn giúp ngươi lại nạp một con đế giày tử đâu? Tạ su Nhi nói, quá cảm tạ. Tân Hồ cười nói, này chỉ đế giày tử, vẫn là nàng ra cửa khi chuẩn bị nạp, ném ở bên kia không có thời gian nạp không nghĩ tới tà Su Nhi cư nhiên cho, nàng nạp hảo, không cần cảm tạ ta, lưu đại nương chỉ sợ đều giúp ngươi tốt nhất tân dạy đâu, tà Su Nhi nói, tân hồ nhìn nhìn chính mình trên chân này xong sắp lạng dạy, nói, thật tốt quá, ta này xong lập tức liền mau lạng, nàng còn tưởng rằng chính mình đến xuyên một đoạn thời gian lạng dạy, ra cửa một chuyến, này đôi dạy liền báo tường tiêu, ai, tà đại tẩu còn như vậy sao, tân hồ lại hỏi, Ngày hôm qua xào trứng, nàng ăn nhiều nửa chén cơm, ta nương nhân cao hứng, hôm nay buổi sáng lại, cho nàng nấu hai chỉ trứng tráng bao, nàng cũng ăn sạch, còn uống lên nửa chén cháo. Tạ Xu Nhi cười nói, nhiều điểm mới mẹ thức ăn, tạ Đại Tẩu vì khẩu cũng hảo đi lên, như vậy đi xuống, lại dưỡng mấy ngày, nàng liền sẽ chậm rãi hảo đi lên, vậy là tốt rồi, Tân Hồ cũng vì nàng cao hứng. Nàng cuối cùng vẫn là không mặc mũi, nói làm tà Su Nhi hỗ trợ làm quần áo sơ tình. Mọi người đều bận rộn, như thế nào cũng đến chờ tà Đại Tẩu rất tốt, tà Su Nhi nhàn dỗi thời gian nhiều, nàng mới hảo mở miệng. Nhân đại gia tập trung lên ở đào đất, Đại Lang cùng Tân Hồ cũng không hảo không đi làm cái này trọng thể lực sống, nhưng bọn hắn hai hài tử, sức lực liền tính lại đại, cũng không có khả năng tường đại nhân như vậy, có thể một ngày làm đến vãng. Cho nên giống nhau là hai người cùng nhau phụ trách một tiểu khối, một người đào đất, một người nhặt thảo căn, thay phiên tới. Khai mà kỳ thật không phải kiện đơn giản sống, mệt chết cá nhân, một thôn làng người thức khuya dậy sớm, hoa 4-5 ngày công. phụ tổng cộng mới lại khai ra hai khối, thêm lên ước một mẫu choai choai mà ra tới. Dựa theo hồ đại ca cách nói, nếu những cái đó cây đậu toàn bộ mọc dễ nảy mầm, này tam khối điền thêm lên ước hai mẫu hơn phân nữa, không sai biệt lắm vừa lúc thích hợp. Ô xin cùng a chỉ hai cái cũng mệt mỏi đến hoảng nhưng mọi người đều ước gì nhanh lên đêm mà đào ra, nhiệt tình mười phần, cũng không sợ mệt. Chờ đào xong rồi mà, còn phải lại suốt, phơi phơi, hơn mười ngày liền đi qua. Đậu miêu cũng đều trường. Ra tới, tình thế khả quan, xanh mượt một mảnh tiểu mầm, nhìn ra được tới, những cái đó cây đậu cơ bản đều sinh trưởng ra tới. Chờ đến đầu miêu nhổ trồng hảo, thời gian liền đến cuối tháng năm đồng ruộng có không ít đã trưởng lão rồi ngại diệp khoảng thời gian trước bởi vì vội tân hồ cư nhiên quên muốn tích chút nồi ngại diệp tới ăn bất quá trong nhà cũng không có gạo nếp ngại diệp nếu quan lấy tới nấu ăn kỳ thật cũng không thể ăn cái kia nổi danh thanh đoàn ngại diệp ba ba đều yêu cầu gạo nếp mới được nhưng nhìn hiện tại đã mâu già rồi ngại diệp lại không thu thập quá đoạn thời gian liền sợ hiệu quả kém cho nên đến nhanh lên thu thập một ít đến mùa hè lấy tới đối phó mũi Ở quê quán khi, Tân Hồ biết quê quán có cái tập tục, đoan ngọ thời điểm, từng nhà đều sẽ ở cửa cắm mấy cây ngải diệp cùng bồ hao, chính là phòng con mũi. Giống nhau thời gian này điểm cũng là thu thập ngải diệp hoàng kim thời gian. Đáng tiếc chính là bọn họ đã bỏ lỡ nửa tháng, hơn nửa đoan ngọ cái. Nay ngày hội Lô Vĩ Thôn người đều tập thể quên mất. Không có lịch ngày, cũng không có gì có thể lấy tới ăn mừng đồ ăn, dứt khoát cũng không có nhớ lại muốn quá tết đoan ngọ. Cho nên mảng nhãn cỏ lau lá cây cũng không có người muốn Khi còn nhỏ, tân hồ liền cùng nãi nãi đi bên hồ ngắt lấy cỏ lau diệp trở về bao bánh trưng ăn Thuần thiên nhiên hoang dại cỏ lau lá cây tuy rằng tiểu Nhưng bao bánh trưng lại phá lệ hương, phá lệ ăn ngon Loại này chính mình ra bao thuần gạo nếp bạch bánh trưng rồi đi quê nhà sau, nàng liền không còn có ăn đến qua Phương Nam bánh trưng khẩu vị quá nhiều, có ngọt có hàm Có bao táo đỏ đầu phộng, cũng có bao lòng đỏ trứng hàm thịt, nhưng vô luận loại nào khẩu vị, nàng đều cảm thấy không có khi còn nhỏ ăn qua gạo trắng bánh trưng có hương vị. Tưởng tượng đến bánh trưng, lại nhìn này mãn nhãn cỏ lâu, tân hồ liền cảm thấy nước miếng mau chảy ra. Xem ra, hay là nên lòng điểm gạo nếp trở về loại mới được. Đừng nói ăn bánh trưng, còn có thể làm bánh trôi. Làm bánh dày đi. Này đó mỹ vị, nếu không có gạo nếp, đều ăn không được. Đại Lan, ngươi ăn qua bánh trưng sao? Tân Hồ không tự chủ được hỏi. Bánh trưng, đương nhiên ăn qua lạp. Không có gạo nếp, bánh trưng liền không cần suy nghĩ. Đại Lan khó hiểu nhìn nàng một cái, không biết nàng vì cái gì nghĩ đến bánh trưng lên rồi. Ơn, các ngươi quá tết đoan ngọ sao? Tân Hồ lại hỏi. Thời đại này phong tục, nàng căn bản là làm không rõ ràng lắm, trong nhà cũng không có lịch ngày thư cái loại này đồ. Vật, quá đến nhật tử thời điểm đều có chút làm không rõ ràng lắm. Tết Đoan Ngọ, Đại Lang trầm tư một lát, lại nói: Chỉ sợ sớm đi qua. Đầu năm nay ai còn nhớ thương quá Tết Đoan Ngọ à? Ân, chúng ta ngày mai đi thu hoạch một ít ngại dịp trở về đi. Tân Hồ nói: Đoan Ngọ qua, lập tức liền phải đến mùa hè. Muỗi không có khả năng không có đi. Trương 101 trăm sửa y sinh hoặc ở bên hồ, hoặc là nơi yêu phụ cần có thủy vực địa phương người đều biết vừa đến mùa hè, kia muỗi thật là lại nhiều lại. Đại, có thể đinh đến nơi đầy người là bao? Mà đầu năm nay, lại không có mùng, lại không có nhang mũi, thúc đuổi mũi linh tinh đồ vật, không còn sớm sớm bị chút ngại dịp, đến lúc đó, lấy cái gì tới đối phó mũi. Cho nên, tân hộ nhắc tới đến cái này đề tài, mọi người đều lập tức hưởng ứng đi lên. Ai ra, là muốn nhiều lòng chút, buổi tối nếu là có mũi, nơi nào có thể ngủ được giấc? Tạ lão phu nhân nghe vậy biến sắc, nàng sợ nhất mũi, một cắn chính là một cái bao, lại tường lại đâu, nếu nhịn không được đi bắt lại sạt hối giữa, đã lâu đều không được hảo hơn nữa hiện tại nhưng không thể so trước kia ngủ có mùng ngày thường cuộc sống hàng ngày địa phương cũng có màn lùa tử đừng nói tiểu hài tử ngay cả đại nhân đều chịu không nổi đúng vậy mũi chuyên môn ái cắn tiểu hài tử lưu đại nương cũng thật lo lắng nhìn nhìn tiểu sơ tám tiểu hài tử nhất đầu mũi cắn hơn nữa một cắn liền sưng đỏ một tảng lớn nhưng dọa người tân hồ cũng giống nhau là chịu mũi thích cắn thể chất cho nên mỗi năm nàng đều phải muốn ra tìm thật nhiều đuổi mũi tư liệu, các loại phương pháp đều thử qua, cái gì châm quả bưởi ra quả cam da lạp, trang bột giặt thủy lạp, còn có các loại đuổi mũi hương bao lạp, quả thật là chỉ cần có người ta nói hữu dụng, nàng liền lập tức thử dùng. nhưng mỗi năm mùa hè, nàng luôn là liền quần đùi váy cũng không dám xuyên, thật sự là bị cắn sợ, ban ngày ban mặt đều có thể bị cắn được đến chỗ là bao, cho nên nàng là tính toán lộng nhiều chút ngại dịp trở về phơi khô, đã có thể bật lửa hôn mũi, nếu bị con muỗi đốt sâu, tường thời điểm cũng có thể phao thủy tắm giữa ngăn tường. Ngải diệp tác dụng cũng không nhỏ, tốn lại đến nhiều bị chút. Ngày hôm sau, toàn thôn người, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng đều đi thu thập ngải diệp. Bọn họ áp dụng chính là trực tiếp cắt chỉnh cây ngải thảo thu hoạch phương thức, bất quá bảo lưu lại nửa đoạn dưới lão côn không muốn, chặn ngang thu hoạch. Thành bó thành bó ngải diệp kéo về ra tới, trực tiếp ném ở cửa cùng. Trong viện phơi ngải diệp rời bỏ có thể ăn, có thể đuổi con muỗi ở ngoài, còn rất có dược dùng giá trị. Thác hiện đại dưỡng sinh trung dược phúc, Tân Hồ có đoạn thời gian rất là nghiên cứu một ít trung dược liệu, đều là chút bình thường nhất đồ vật, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng có thể tìm được đồ vật. Tỷ như ngải diệp, rau dấp cá, bồ công anh từ từ. Trước đó không lâu, nàng còn hái một ít rau dấp cá cùng bồ công anh phơi khô để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Rau dấp cá cùng bồ công anh. Tiên phẩm đều có thể làm đồ ăn, đáng tiếc, này hai dạng đồ vật làm thành đồ ăn, không một người thích ăn. Rau rắp cá một cổ tử mùi tanh, có người nghe đều nghe không được, bồ công anh lại một cổ cây đắng, cũng không có người thích ăn, bao gồm tân hộ chính mình cũng không quá ăn. Cho nên này lưỡng đạo mùa mới mẻ rau dưa, bị đại ra chỉnh thể xem nhẹ. Trước kia, nàng bị người ăn lợi quá thật nhiều thứ, rau rấp cá này nói mới mẻ rau dưa, nhưng một lần cũng không có ăn xong đi, trước kia nàng còn. Không biết rau dấp cá kỳ thật chính là rau dấp cá, nhưng rau dấp cá cũng hảo, bộ công anh cũng hảo, phơi khô đều là một loại dược liệu, nàng lại rất rõ ràng, bởi vì quê nhà người đều sẽ phơi chế một ít, mùa hè lấy ra bọt nước, đương nước trà uống. Đại giải khát cũng giải nhiệt, nếu ít hầu đâu, cảm mạo ho khang, dùng này hai dạng phao nước uống, đều có thể giảm bớt bệnh trạng, cho nên vừa đến mùa hè, nàng chính mình cũng thích phao chút rau dấp cá thủy tới uống. Nói đến cũng kỳ quái, rau rắp cá, mới mẻ, nàng chết sống ăn không vô đi, nhưng phơi khô, phao da tới thủy lại không có gì mùi tanh nhi, nàng lại uống đến thói quen. Cho nên, rau dắp cá nàng thấy được đều sẽ xả trở về phơi khô, phóng về sau dùng. Ngược lại là rau sam loại này rau dại, mọi người đều thích ăn, e ẩm, từng nhà cách một ngày phải thải một rổ trở về đương đồ ăn ăn. Lúc này tiếc, vườn rau đồ ăn đã có không ít có thể ăn, tỉ như sớm nhất bí đỏ tuy rằng còn không có kết quả, nhưng dây đằng có thể ăn, còn có dưa chuột đã. Nở hoa kết quả, chỉ là dưa chuột còn rất nhỏ, không đợi lớn lên, đại ra cũng luyến tiếc ăn. Cho nên, rau dại vẫn là thường thường ở đại ra trên bàn cơm đương vai chính. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại có thể ăn đồ ăn nhiều đi lên, chính là rau dại cũng so mùa xuân nhiều. Từng nhà trên bàn cơm cũng liền tương ứng nhiều hai bàn đồ ăn. Trừ bỏ xuống đất làm việc ở ngoài, kỳ thật đại gia nhàn thời gian cũng còn không ít, rốt cuộc đông rụng không nhiều lắm. Đại gia nhiệt tình lại đại. Đặc biệt là hiện tại Hồ Đại Ca cùng Hồ Đại Tẩu hai vợ chồng cơ bản có thể tự do hoạt động. Trừ bỏ không thể làm Hồ Đại Ca làm việc nặng ở ngoài. Hồ Đại Tẩu Tay đã hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa nàng thương vốn dĩ chính là ngày thường sử dụng suốt không cao tay trái, cho nên tượng hiện tại cắt cỏ lâu, cắt ngải diệp chờ sống, nàng làm lại mau lại hảo. Nhiều hồ ra bốn khẩu, Đại Lang rõ ràng cảm thấy lao động áp lực giảm bớt. Nhà bọn họ bốn khẩu đều có thể xuống đất làm việc, trong nhà lại. Không có tiểu hài tử muốn chiếu cố, thiên thiên thiên không lượng liền lên xuống đất đi làm việc, buổi tối càng là vút hấp mới về nhà, đều là làm quán việc nhà nông người, so đại lang tạ tam bá lưu đại nương đám người làm lại nhiều loại hảo, còn không sợ mệt. Tân hồ trên cơ bản liền không cần xuống đất đi làm việc nhà nông, chuyên tâm ở nhà thu thập, đồng thời bắt đầu đại lượng phơi chế một ít đồ vật. Tỉ như rau dấp cá, bồ công anh, tiểu tôm làm, hiện tại lại nhiều hạng nhất ngại dịp. Còn không bao gồm mỗi ngày đều không có đoạn quá cỏ lâu mầm, chờ đoạn thời gian còn có thể phơi một ít lá sen, bởi vì cỏ lâu có thể lần thứ hai thu hoạch, ban đầu sớm nhất cắt quá địa phương, lại bắt đầu chậm rãi trường ra tân trội non, đại gia liền từ bỏ những cái đó đã lại trưởng lão tân cỏ lâu, sửa mà cắt mới vừa trường ra tới không bao lâu trội non, một ngày cũng không bỏ xuống, phơi không ít gửi đi lên, liền tính mùa đông mà ăn không hết, đương bùi rậm thiêu cũng có thể a cho nên không ai, Nhàn rỗi không làm việc Có nhàn rỗi người Mỗi ngày đều sẽ làm cái này sống Nhìn này đó giống các không sông cỏ lau mầm Tân hồ càng thêm cảm thấy Ở chỗ này dưỡng mã thích hợp Mùa xuân nộn cỏ lau hoàn toàn có thể phóng ngựa Đại gia ở xuân hạ thời tiết Đem nộn cỏ lau cắt bỏ phơi khô Lưu trữ mùa đông đưa mã thức ăn chăn nuôi Mùa hè cùng mùa thu liền tính cỏ lau già rồi không thể ăn Còn có thể ăn mặt khác cỏ dại Tỉ như cỏ tranh Này một mảnh cũng lớn lên cực tươi tốt. Hơn nữa thu cao, lương còn có thể đem cao lương nộn điểm côn để lại cho mã ăn, về sau lại nhiều loại điểm đầu nành, tóm lại mã có thể ăn đồ vật thật sự rất nhiều, này hoàn toàn chính là cái chăn thả hảo địa phương sao, minh mông vô bờ có lau lâm, minh mông cuồn cuồn, dưỡng cái mấy trăm thậm chí hơn một ngàn con ngựa, hoàn toàn không thành vấn đề, kỳ thật còn có thể dưỡng ngưu, dưỡng dương, bất quá trước mắt trong nhà chỉ có mã, hơn nữa cái này kế hoạch tạm thời cũng không có khả năng thực thi. Tân Hồ cũng chỉ, dám ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Thời tiết dần dần biến nhiệt đi lên, dường như ngày hôm qua đều còn muốn xuyên áo kép dường như, hôm nay lại đột nhiên gian biến thành xuyên áo đơn đều ngại nhiệt nồng nỗi. Tân Hồ nhìn chính mình trên người vải bông áo đơn, không thể không cảm tạ trương thẩm thẩm các nàng kịp thời cho nàng chế tạo gấp gáp trang phục hè, bằng không, nàng còn phải xuyên hầu quần áo. Bình nhi hòn đá nhỏ, hơn nửa đại bảo, A thổ, A mau năm cái nam hài tử, toàn thay mùa hè áo ngắn, thường. Nhưng Đại lang rất cao dài quá một ít, ban đầu mang quần áo, cư nhiên có chút ngắn nhỏ, thủ đoạn cùng cổ chân đều lộ ở bên ngoài. Cũng may thời tiết nhiệt, cũng không thèm để ý, đoạn điểm liền đoạn điểm đi, hiện tại rất bận, không có thời gian làm quần áo mới. A mau cơ bản không quần áo xuyên, liền vẫn luôn cùng đại bảo hỗn xuyên, may mắn trước đây đại gia đã giúp hắn hai phùng hảo hai bộ quần áo, miễn cưỡng cũng có cái tắm rửa. kia một chỉnh bó vải thô, vẫn luôn đặt ở trong nhà, cũng không có người có dành đi làm cái gì, tân hồ xem xét cái không, tìm trương thẩm thẩm hỗ trợ, tài hai giường trăng bộ ra tới, tưởng chính mình một người trộm công sở công phùng ra tới. Thiên Nhiệt chăng đã sớm thu hồi tới, mấy ngày trước vẫn luôn cái chính là vài món hậu áo kép, lúc này có điểm nhàn rỗi, Tân Hồ liền cảm thấy nên làm hai giường trang bộ ra tới, hiện tại có thể đương trang dùng, mùa đông cũng có thể lấy tới chang chang, thật là một công đôi việc. Trong nhà cái kia chang mỏng tử còn đưa cho Ô Xin cùng A Chỉ ca hai. Tân Hồ cũng ngượng ngùng phải về tới, thật sự là bọn họ mang đến quần áo quá cũ nát. Đều là mụn vá kéo mụn vá Không cần xem kiện số dường như không ít Nhưng hữu dụng đồ nhân không nhiều lắm Đừng nhìn thời tiết nhiệt đi lên Nhưng ban đêm nhiều ít vẫn là có điểm mát mẻ Đến lấy điểm đồ vật cái súng bụng tử Nếu không cảm lạnh lại hoặc là đông lạnh bị bệnh Liền không hảo Cho nên phùng võ trăng việc còn thực khẩn cấp Hồ đại tẩu đến tay đấm cổ tay hảo sâu Liền Bắt đầu chủ động tìm sóng làm Hơn nữa cũng thực mau liền cùng đại gia dung nhập một khối Nàng vốn cũng là cái cần mẫn sản lang người, nhìn thấy tân hồ như vậy cái tiểu nhân nhi, kéo một khối to bố, gian nàng phồng chăng, liền chủ động muốn giúp nàng phồng chăng, đa tạ lập, tân hồ vội vàng nói lời cảm tạ, này tính cái gì, nhà các ngươi một phòng hài tử, có cái gì việc may vá phải làm, liền cùng nói một tiếng, hồ đại tẩu cười nói, ở cái này trong thôn, cũng liền trần ra là một phòng hài tử. Yêu cầu nàng đáp bắt tay, trương ra cùng tạ gia đều không cần nàng hỗ trợ. Nếu không phải tạ đại tẩu thay ngán cái gì cũng không thể làm, tạ su nhi còn phải chiếu cố nàng, này đó sống cũng không đến mức làm tân hồ một người làm đến lúng cuốn tay chân. Hồ đại tẩu có chút đau lòng nhìn tân hồ, một cái tiểu cô ra phải lo liệu toàn gia ăn, mặc, ở, đi lại, cũng là làm khó nàng. Phùng võ chăn vốn dĩ chính là cực đơn giản việc may vá nhi, có hồ đại tẩu trợ giúp tốc độ liền nhanh rất nhiều. Hai, Ngày liên hoàng công Nếu là làm tân hồ một người phùng Phỏng chừng hai ngày một giường cũng phùng không ra Giữa sạch sẽ sau vỏ chăn Lập tức liền cũng bị bọn họ trở thành trăng sử dụng tới Tạ đại tẩu thân thể hảo đi lên Tạ su nhi rõ ràng liền có nhàn dỗi thời gian Sẽ thường thường tới tìm tân hồ chơi a hồ, đang làm cái gì đâu Tạ su nhi tay chân nhẹ nhàng đi vào tới Xem tân hồ cầm kim chỉ Người lại ở ngủ gà ngủ gật Cố ý la lên một tiếng Đem nàng dọa tỉnh Tân Hồ xoa đêm mặt, xua đuổi, đi buồn ngủ, cười nói, còn còn không phải là theo thua may vá sống, hoàn toàn không có gì không có thể chuyện gì cũng không làm, Tân Hồ cảm thấy chính mình hận không thể muốn trường ra bốn tay liền hảo, thời tiết nhiệt đi lên, nàng đến cho chính mình làm thân nội y xuyên Ngày thường xuyên quần cộc cũng liền hai điều ở đổi, tổng cộng một cái là tân, là lưu đại nương giúp nàng làm, đừng một cái cũ, rất tung tóe đã sớm may vá quá vài lần, hơn nữa, đầu năm nay quần hình thức nàng thật sự không, thích, lại phì lại đại. Có điểm tượng hiện đại người ở bờ biển xuyên bờ các quần, thập phần to rộng, mấu chốt là còn không có dây thun, dây quần to rộng thật, lưng quần bộ vị còn phải hề dây lưng, phiền thật sự. Ấn nàng nói này hoàn toàn là lãng phí vải dệt Làm gì không thể làm tiểu mục ít đâu Cho nên nàng thật sự nhịn không được Chính mình trộm mở nhà phun quần cọc Này không, phí sức của chính châu hai hổ Thật vất vả mới cắt ra tới Trên thực tế vẫn là dựa theo lưu đại nương cho nàng làm Cái kia tài chính là rút nhỏ mà thôi Nàng cầm châm mới phùng mấy trăm liền đánh lên buồn ngủ Đây là cái cái gì a? Tạ Xu Nhi lấy lại đây nhìn vài lần Hoài nghi hỏi Nàng thật sự không thấy ra tới, Tân Hồ là ở phòng cái gì? Tuy rằng Tân Hồ cảm thấy chính mình cắt thật hảo, quần cọc. Tân Hồ đỡ tráng, hát mặt nói, cười chết ta. Người đây là cái gì quần cọc? tạ Xu Nhi cố nén cười, bắt đầu giúp nàng một lần nữa cắt. tạ Xu Nhi nữ hồng tuy rằng không được tốt lắm, nhưng làm áo trong gì đó lại không thành vấn đề, cho nên ở nàng kéo hạ, tân hồ trong tay kia mấy miếng vải, liền thật sự biến thành một cái quần nhỏ, nhưng là thật sự rất nhỏ, phỏng chừng chỉ có đại bảo a mau có thể xuyên, tân hồ chính mình chỉ sợ là xuyên không thượng, được, ngươi sẽ giúp ta tài một cái đi, không cần tượng lớn như vậy, tiểu một ít liền hảo, tân hồ chỉ chính mình cũ quần cọc, nói, này cũng không lớn a tạ su nhi nói, Vì cái gì không thể làm tiểu một chút, còn có thể tỉnh vải dệt, mặc vào tới cũng sẽ. Không cảm thấy nội bộ bọc một đoàn bố. Tân Hồ hỏi lại, tà su nhi cứng họng, hơn nửa ngày mới nói, còn đừng nói, ngươi cái này cách nói tuy rằng mới lạ, nhưng thật đúng là đâu. Nội bộ xuyên quần cộc quá lớn, đặc biệt là thời tiết nhiệt lúc sau, liền càng thêm cảm thấy nhiệt, bởi vì ngoài quần bên trong còn phải bọc như vậy, một cái có nửa cái quần lớn lên quần xa lõng. Sau đó, ở Tân Hồ Miêu Tả Hạ, tạ Xu Nhi giúp nàng tài một cái cùng loại hiện đại bình chân quần lót quần nhỏ, đem ban đầu kia, lại thô lại lớn lên to rộng quần lót biến thành trong tay nhỏ bé nhanh nhàng hình dạng. Hơn nữa Tân Hồ cũng không nghĩ muốn hệ lưng quần trực tiếp ở dây quần địa phương xuyên một cây tế trừ thẳng, hai đầu lôi kéo hệ khẩn là được. Có thể so kia lưng quần dùng tốt nhiều, ấn nàng ý tưởng về sau ngoài quần cũng muốn đổi thành loại này hình thức. Đối với một cái xuyên quán hiện đại bên người co giảng chân nhỏ quần người tới nói, mỗi ngày ăn mặc kia thô to thẳng hán đại quần dài, so hiện đại quần. Ống rộng đeo to rộng, tân hồ quả thực không thói quen cực kỳ. Nàng liền không hiểu được, vì cái gì không đem ống quần lộng tiểu một chút, một hai phải làm như vậy thô to, hoàn toàn là lãng phí bố. Chiếu nàng xem, như bây giờ ống quần một cái dòng bố, ở hiện đại liền có thể làm hai điều ống quần liền tính không thể tưởng hiện đại như vậy bên người cũng có thể hơi chút thu mấy tấc a một hai phải làm như vậy dọn thùng thình khó trách các nam nhân ra cửa sẽ đem ống quần gàng lên bởi vì phương tiện tân hồ muốn quần lót góc bẹt làm tốt tạ suy nhi lại ngượng ngùng hỏi này như thế nào xuyên a nàng cho rằng quá nhỏ xuyên đi ra ngoài sẽ bị người cười Tuy rằng ở lô vĩ thôn ăn mặc đều thật tùy ý, các nàng trên cơ bản không ở quần bên ngoài hệ váy, nhưng là loại này áo trong lại vẫn là ăn mặc quy quy cũ cũ. Nào dám xuyên tân hồ làm loại này quần lót A, đương nhiên, tiểu hài tử xuyên liền không sao cả. Liền tỷ như tiểu sơ tám xuyên vẫn là móc treo quần thủng đấy đâu, nhưng eo bụng bộ. Phần lại là hợp với cùng nhau, hướng sau lưng dùng dây lưng hệ lên là được. Lúc ấy, Tân Hồ cùng Đại lang nhặt được Đại Bảo khi, Đại Bảo bên trong vẫn là xuyên như vậy, quần lót cùng quần bông đâu, chỉ là bên ngoài tráo áo tròn, tre khuất. Được rồi, là ta xuyên, lại không phải các ngươi xuyên. Tân Hồ cũng không bắt buộc, dù sao nàng hiện tại tuổi còn tính tiểu, có thể mặc, chờ tuổi lớn chút nữa khi rồi nói sâu. Sau đó ở nàng yêu cầu hạ, tạ Xu Nhi lại giúp nàng tài kiện áo trên, chính là ngực. Thức áo trên, đây là Tân Hồ tính toán ban đêm ăn mặc ngủ dùng. Ngày thường ra cửa còn phải xuyên áo ngắn. Đối với các nữ nhân xuyên cái loại này yếm đồ vật, nàng một chút cũng không thích. Đương nhiên rồi, nàng tuổi này cũng không cần xuyên yếm. Hai người ở trong phòng lăn lộn đã lâu, hai kiện tiểu y phục cuối cùng là hoàng công, tân hồ gấp không chờ nổi mặc vào, làm tà su nhi xem hiệu quả. Tuy rằng không có gương, nhưng tân hồ tự mình cảm giác thật hảo, ít nhất buổi tối ăn mặc ngủ là thật tốt. Ba ngày, loại này tương đối bên người áo trong, bên ngoài còn sẽ mặc vào áo ngắn cùng quần dài. Tạ Xu Nhi giúp nàng làm tốt, tuy rằng không dám xuyên đi ra ngoài, lại cũng cảm thấy như vậy quần áo rất có ý tứ, liền tưởng cầm đi cấp trương thẩm thẩm cùng nàng đại tẩu nhìn xem, xem các nàng nói như thế nào. Bên kia, tạ đại tẩu chính mình cũng nhịn không được, ở nhà đóng một hai tháng, đều mâu đêm buồn đã chết. Tinh thần một hảo lên, nàng liền bắt đầu đến chương ra la cà. trương thẩm thẩm nhìn, Nạn mượt mà chút mặt, cười nói, hiện tại khá hơn nhiều đi, ăn đến nhiều sao, còn thành, hoài cái này o nhi nhưng lăng lộn, so hoài a thổ khi còn khó chịu, tạ đại tẩu ngượng ngùng nói, có người hoài tương chính là không tốt, đây cũng là không có biện pháp, có người còn phải vẫn luôn nằm, có người còn mỗi ngày nô mửa, thẳng đến sinh kia một ngày đâu, trương thẩm thẩm an ủi nói, nàng xem như hoài thân mật nữ nhân, nhưng hoài hài tử cũng so không được ngày thường. Bất quá gần nhất vì khẩu, hảo rất nhiều, lượng cơm ăn cũng lớn chút. Ta bà bà ước gì ta ăn nhiều một chút, liền sợ hài tử lớn lên không chắc nịch. Tạ Đại Tẩu nói, mỗi ngày tạ lão phu nhân đều hận không phải trực tiếp hướng nàng trong bụng đảo đồ ăn. Tuy nói là chút thô thật đạm cơm, nhưng bởi vì nhiều trứng, cá cũng không đoạn quá, ngẫu nhiên cũng còn có thể ăn đến chút mới mẹ con thỏ thịt hoặc là vịt hoang thịt, chỉ cần đốn đốn ăn đến no, dinh dưỡng kỳ thật cũng sẽ không quá kém. Cho nên nhìn thấy nàng chịu ăn, tạ lão, phu nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Thẩm Thẩm đang ở phòng cùng một đôi đế giày tử, đây là cấp Đại Lang làm, vẫn luôn không bao nhiêu thời gian, liền kéo dài tới hiện tại, chuẩn bị cho tốt, còn phải làm tân hồ cầm đi nạp, nạp xong lúc sau mới có thể tốt nhất giày mặt, cho nên ít nhất cũng đến 6 7 thiên, Đại Lang mới có thể có tân giày xuyên. Hắn trên chân cặp kia giày đã không thành bộ dáng, miễn cưỡng còn ăn mặc. Kỳ thật không ngừng hắn, Bình Nhi Đại Bảo cùng A Mau, đều, phải tân dày, đáng tiếc, thật sự đuổi bắt quá tới, tà đại tẩu nhìn nhìn, nói, lấy một con cho ta đi, khó mà làm được, ngươi thành thật ngốc đi, trương thẩm thẩm nói, cái này việc tương đối phí lực khí, nơi nào có thể làm nạn đồng thủ, huống hồ có chút gia đình giàu có còn có chú ý, hoài thân mình người là không thể theo thua may vá sống. Dù sao nàng là không cái này chú ý, bất quá hoài hồn đá nhỏ thời điểm, nàng cũng chưa làm qua việc may vá, bởi vì không cần nàng làm. Nhưng hoài tiểu sơ, tám khi, nàng ở lô vĩ thôn cũng làm không ít, trên cơ bản đều là giúp tân hồ làm. Tạ đại tẩu đành phải buông xuống, nhàm chán nói, cái gì sống cũng không làm, ta đều cảm thấy chính mình mâu thành một đầu heo. Mỗi ngày chính là ăn ngủ, ngủ ăn không có chuyện gì, liền nhiều ra tới đi lại đi lại, đại gia cùng nhau trò chuyện, thời gian liền hảo quá. Trương Thẩm Thẩm cười nói, ung thị có thể ăn ngủ, ngủ ăn, chuyện gì cũng không cần làm. Cũng là vì bà bà đối nàng hảo, nếu là gặp gỡ khó làm bà. Bà, đừng nói mỗi ngày muốn sớm tối thưa hầu, còn phải hầu hạ bà bà mặc quần áo ăn cơm đâu, thường thường muốn đi theo bà bà bên người hầu hạ, nơi nào có thời gian nghỉ ngơi. Nếu là lại lăng lộn điểm ba bà, lại hoặc là không thích cái này tức phụ, có thể sinh sôi đem tức phụ trà đạp sinh non, bị bệnh. Cũng may nơi này là ở nông thôn, cũng không có gì chú ý, tạ lão phu nhân đối tức phụ cũng hảo. Năm đó nàng hoài hòn đá nhỏ khi, bà bà mặt ngoài nói là miễn nàng sớm tối thưa hậu, làm nàng hảo hảo. Tỉnh dưỡng từ từ nói. Nhưng nàng cũng không chân chính cái gì cũng không làm Bà bà đều còn lời trong lời ngoài cái này quy cũ Cái kia quy cũ Làm đến nàng phiền không thắng phiền Cũng may mắn nàng thân thể hảo Hoài tương lại hảo Hơn nữa bà bà cũng là cái bắt nạt kẻ yếu người Không dám thật sự quá lăng lộn Cuối cùng là không xảy ra chuyện gì Nhưng hiện tại nhìn xem tà lão phu nhân Nàng liền cảm thấy chính mình trước kia quá Không phải người quá nhật tử Tuy rằng hiện tại ung thị ăn đến không tốt, nhưng mọi người đều quá như vậy nhật tử, tạ lão phu nhân còn có thể đem trong nhà tốt nhất đồ ăn để lại cho ung thị, cái gì việc cũng không cần nàng làm, xác thật là ung thị phúc khí đâu, ân, tạ đại tẩu lên tiếng, đi treo đùa tiểu sơ tám chơi, tiểu sơ tám nửa tuổi nhiều, còn ngồi không quá ổn nửa nằm ở trên giường đất, trong tay cầm cái tiểu trúc chén, gậm tới gậm đi, nghiến răng, chơi đến còn thật hăng hái, tiểu hài tử không có gì món đồ chơi, trương thẩm thẩm liền trực tiếp lấy hắn ăn cháo bột tiểu trúc chén cho hắn chơi. Tà Đại Tẩu cố ý đọt lấy hắn tiểu trúc chén, giả dạng làm hướng chính mình trong miệng đưa bồi dáng. Tiểu sơ tám lập tức vặn vẹo vài cái, thật mau liền bò đến Tà Đại Tẩu bên người tới, rũi tay đi đọt lấy nàng trong tay chén nhỏ, trong miệng còn y y nha nha không biết nói chút cái gì. đậu đến Tà Đại Tẩu thẳng nhạt a. Tiểu sơ tám cũng không khóc cũng không nháo, nhưng lại kiên trì không dứt rũi tay lại đọt chính mình chén. trương thẫm thẫm chỉ. Lo vội vàng trong tay việc cũng mặc kệ hắn, tà đại tẩu cười nói, tiểu sơ tắm còn mang có kiên nhẫn a, đoạt như vậy nửa ngày, còn không buông tay. Đó là, nếu trong chén có ăn, hắn còn càng đoạt đến hăng hái đâu. Mỗi lần đều phải cầm chén ăn đến sạch sẽ, cho hắn xem qua, mới có thể cầm chén lấy đi. Trương Thẩm Thẩm cũng không ngẩng đầu lên nói, nói nói, trong lòng lại có chút khó chịu. Hai tử nếu thức ăn cũng đủ nhiều, cũng không phải như thế. Tiểu ra hỏa này thực hồ thực, Đều là bởi vì hắn cũng biết đói Bởi vì sữa không đủ Tiểu sơ tám rất nhỏ liền bắt đầu uống nước cơm Hơi lớn một chút liền bắt đầu ăn cháo bột Có chứng thời điểm liền cho hắn thêm cái canh trứng, Có thịt thời điểm liền cho hắn uống điểm canh thịt Đại đa số thời điểm hắn cũng chỉ có thể quang ăn chút cháo bột hồ Bất quá hắn lớn lên còn không tính kém Tuy rằng so ra kém kia dinh dưỡng tốt hài tử béo Nhưng thân thể luôn luôn khỏe mạnh ai cũng không biết ta trong bụng cái này là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, tà đại tẩu vỗ về bụng, nói: "Quẳng nó nam hài nữ hài, ngươi đầu thai đã sinh cái nam hài, sợ cái gì? Huống hồ ngươi bà bà cũng không giống là cái loại này ghét bỏ con dâu sinh nữ như người a." Chương Thẩm Thẩm khuyên nhủ, "Không sợ ngươi nói, bà bà tuy rằng thật hảo, nhưng trong lòng lại cũng là hy vọng ta nhiều sinh mấy cái nam hài." Chính là ta chính mình cũng là như thế này tưởng, Ngươi xem ta phu quân, không cái huynh đệ nâng đỡ, Bằng không tạ ra cũng không đến mức rơi xuống tình trạng. Này, tạ đại tẩu thở dài Ở lô vĩ thôn quá nhật tử, thật sự là quá nghèo, Người nhà họ tạ tuy rằng có thể quá, Nhưng đánh trong lòng vẫn là hy vọng tạ gia có thể từ chấn ra môn. Ngươi cũng đừng nghĩ này đó có không, Hảo hảo dưỡng thai mới là chính sự. Chương thẩm thẩm khuyên nhủ Nàng tự nhiên minh bạch người nhà họ tà không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại lô vĩ thôn Chính là nàng chính mình cũng không muốn cho mấy đứa con trai Vẫn luôn coi như cái tầng chót nhất nông phu chỉ là hiện tại Cũng không có gì biện pháp chỉ có thể đi một bước xem một bước Đó là liền tính này một thai là cái nữ nhi Ta cũng thích tạ đại tẩu nói Dù sao chính mình còn trẻ về sau còn có thể tái sinh Nàng cũng liền không thèm để ý nam hài tử nữ hài tử Chẳng qua nhìn Trương Thẩm Thẩm sinh hai cái nam hài tử Mà trần ra cũng là vài cái nam hài tử Có chút đỏ mắt thôi Tạ Xu Nhi cùng Tân Hồ chạy tới Đánh gãy các nàng nói chuyện Trương Thẩm Thẩm tiếp nhận quần áo Cười nói kỳ thật cũng không Tôi chính là nhỏ điểm Tạ Đại Tẩu cũng đi theo gật đầu Tạ Xu Nhi đem Tân Hồ nói lại nói một lần Làm cho nàng hai người đều cười rộ lên Trương Thẩm Thẩm nói a Hồ thật lá Thứ gì đều nghĩ muốn tiết kiệm Bất quá, loại này tiểu y phục sát thật cũng tỉnh vải dệt. Điểm này như ta cũng tán đồng. Chính là A Hồ còn nhỏ, ăn mặc như vậy tiểu y phục là có thể, nhưng tưởng chúng ta liền không được. Vẫn là đến quy quy củ củ mặc quần áo trang điểm, nếu không đã bị người khác nói phong tao, không. Biết xấu hổ, nữ nhân quan trọng nhất chính là danh tiết, nếu là hỏng rồi danh tiết, cũng chỉ có tự lộ một cái. Tạ Đại Tẩu nghiêm túc nói, nàng nói những lời này cũng là vì Tân Hồ Hảo, Tân Hồ sinh ra ở cái này hẻo lánh tiểu địa phương, lại không có gì quê nhà hàng xóm, hơn nữa không có mẫu thân hoặc là mặt khác nữ tính trưởng bối, thậm chí nam tính trưởng bối tới dày dỗ. rất nhiều cơ bản tập tục lễ nghi đều không hiểu được. Hiện tại còn không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, chờ đến thật sự, có cái chuyện gì, lại đến nói liền chậm. Cho nên hôm nay những lời này, nàng nói phá lệ nghiêm túc, chính là hy vọng Tân Hồ biết, có một số việc là điểm mấu chốt, không thể chạm đến. Tạ Đại Tẩu tưởng tượng đến Tân Hồ có chút phương diện, hoàn toàn không hiểu, nàng liền cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng trọng A, muốn đem Tân Hồ dậy dỗ da tới, nhưng không dễ dàng. Bởi vì Tân Hồ kỳ thật là cái rất có chủ kiến hài tử, thậm chí thập phần thông minh, nhưng không thể so giống nhau hài tử, nhưng càng là như vậy hài tử, càng là dễ dàng xảy ra chuyện cũng càng là khó giáo. Chính là, như vậy hài tử, liền càng thêm không thể làm nàng mai một. Nàng biết có chút chương trình học nên bắt đầu cấp Tân Hồ thượng, Tạ Su Nhi cùng Chương Thẩm Thẩm đều gật đầu, tỏ vẻ tán thành Tạ đại tẩu nói, đêm đó thường ngủ xuyên cũng không được sao? Tân Hồ vẻ mặt đau khổ hỏi, trộm ở nhà xuyên không nhiều lắm vấn đề, chính là sợ người ngoài nhìn đến, chờ ngươi đến 12 13 tuổi liền thật không thể. Lại xuyên? Tạ đại tẩu nói, đừng nói nữ nhân bên người xuyên áo trong, thậm chí một cái khăn tay Đều có khả năng bị có người chi tâm làm ra một đoàn mưa gió tới. Cho nên, nàng cũng không tán động, tân hồ sau khi lớn lên còn xuyên như vậy quần áo ngủ. Bởi vì ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc đề phòng người khác, chỉ có thể từ nguồn cội đoạn rớt. Nói nữa, thế tộc đại ra nữ nhân ra bên người chi vật, tẩy phơi đều đến có chuyên môn địa phương từ chuyên gia quản lý, sợ bị người khác thấy được, truyền ra tin đồn mưa gió. Nếu nhìn đến này không giống người thường áo trong, chẳng phải là càng thêm dễ dàng cho người khác nhược điểm sao. Thấy Tân Hồ một bộ bị đả kích đến bộ dáng, Trương Thẩm Thẩm cười cười, nói, bất quá A Hồ làm cho ngực, cấp tiểu hài tử xuyên vẫn là mang không tội A. Trên thực tế hiện tại cũng có ngực, chẳng qua cách nói bất đồng, kiểu dáng cũng có chút khác biệt, nhưng thực tế tác dụng một cái dạng. Chỉ là Tân Hồ cái này ngực càng thêm đơn giản, bất quá la trước sau hai khối bố cánh tay địa phương khai khẩu tử càng thêm thấp vô tay áo vô lãnh, đào cái có thể bộ đầu đi vào viên động mà thôi không cần hệ dây lưng cũng không cần hệ nút thắt vì có thể trực tiếp từ đầu bộ đi vào trên thực tế cũng thật rộng thùng thình bởi vì bố không có co giãn không làm lớn hơn một chút bộ không tiến vào tân hồ vô lực nhìn các nàng lại một lần đối cổ đại sinh ra phản cảm vốn dĩ trong khoảng thời gian này nàng đã thực thích ứng nơi này sinh sống hơn nữa Đối Đại lang Đại Bảo, a mau bọn họ đã sinh ra thân tịnh, nhưng hiện tại tạ đại tẩu này phiên lời nói, lại làm nàng đã chịu đa kích. Bất quá, may mắn đại gia sinh hoạt ở cái này địa phương, dân cư cũng không nhiều lắm, khuôn sáo còn không có tới chế ước đến Tân Hồ nhiều ít. Trương Thẩm Thẩm nói khiến cho tạ đại tẩu Cộng Minh, hai người rất là nhiệt tình đi nghiên cứu ngực, nói là phải cho hòn đá nhỏ, a thổ bọn họ đều làm hai kiện, đại mùa hè thời điểm xuyên, tiểu nam hài tử, lại ở nông thôn. Xuyên loại này lộ thịt tiểu y phục thật thường thấy. Ai, Trương Thẩm Thẩm, tà đại tẩu các ngươi cũng giúp đại lang Bình Nhi, đại bảo, a mau làm hai kiện bái." Tân hồ ra mặt dày nói, "Bốn khẩu người quần áo, nếu là trông cậy vào nàng tới làm, cũng không biết phải làm tới khi nào đi. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào ngươi a?" Trương Thẩm Thẩm cười nói, "Làm loại này tiểu y phục, yêu cầu thời gian cũng không nhiều, hơn nữa cũng có thể làm thô ráp chút, không chú ý tinh tế." nói nữa cũng liền vải thô, cũng không có khả năng còn muốn theo hoa, đường viền gì đó. Tài hảo, tân hồ giống nhau cũng có thể phùng. Cuối cùng, ở đại gia cộng đồng nỗ lực hạ, bọn nhỏ đều được đến hai bộ cùng tân hồ cùng loại tiểu y phục. Chẳng qua vô luận là quần cộc, vẫn là ngực, đều do so tân hồ thiết kế muốn to rộng một ít. Nhưng to rộng một ít cũng có to rộng một ít chỗ tốt, tiểu hài tử hoạt động lượng đại, quá bên người liền không thoải mái. Tuy rằng là vải thô, nhưng cái này bố cũng không có thô. Giáp ma làng ra nông nổi, trừ bỏ thường sơ tám như vậy em bé không thể xuyên, mặc khác hài tử trên cơ bản có thể xuyên, hơn nữa bởi vì làm to rộng, trên thực tế mặc vào tới cũng không tệ lắm. Quần áo một làm tốt, tân hồ liền cấp mấy cái tiểu nhân thay, làm cho bọn họ buổi tối ăn mặc ngủ, chờ đến lại nhiệt một chút, liền có thể trực tiếp ba ngày buổi tối đều xuyên. Tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng là quần áo mới, Bình Nhi cùng Đại Bảo A Mau đều phi thường thích, trả lại ngươi nhìn ta, ta nhìn. Ngươi, cho nhau so tới so lui, làm đến Tân Hồ cười thầm không thôi. Quả nhiên, tiểu hài tử vẫn là thích quần áo mới. Chẳng qua, Đại lang này hai bộ quần áo, tổng cứu vẫn là làm hắn đương áo ngủ xuyên, bởi vì hắn cảm thấy chính mình tuổi lớn, không ở tiểu hài tử chi liệt, ngường ngùng xuyên gia tới. Kỳ thật xuống đất làm việc khi đại gia còn không phải sẽ không tự giác đem ống tay áo ống quần cuốn lên tới A, khi đó cánh tay cùng cẳng chân cũng sẽ lộ ở bên ngoài. Bất quá, chương thẩm thẩm, tạ su, như tạ đại tẩu là sẽ không làm như vậy. Nói cách khác trẻ tuổi cô nương tiểu tức vụ nhóm không thể lộ một chút ra tới, tuổi đại hoặc là nam tính lại không sao cả. Đến tận đây, Tân Hồ cải tạo quần áo tin tưởng toàn diện sụp đổ, từ đây không bao giờ để thiết kế tân hình thức quần áo. Nàng cảm thấy vẫn là thành thành thật thật xuyên mọi người đều xuyên y phục đi. Bất quá, nói thật, hiện tại bọn họ xuyên y phục đều không phải hình thức phức tạp, cực giản tiện quần áo. Áo trên trừ bỏ cân vạt. Chính là vạt áo trên, này hai loại nàng đều không sao cả, hiện đại cũng giống nhau có. Thiên lãnh là xuyên áo kép. Áo, đại áo linh tinh quần áo, hình thức đều rất đơn giản, dù sao cũng phải nói đến, áo trên cũng liền như vậy mấy thứ, liền tượng trước mắt nàng xuyên áo ngắn cũng bất quá là so hiện đại người quần áo càng to rộng một ít, càng dài một ít mà thôi, cho nên áo trên nàng cơ bản có thể tiếp thu. Nếu nói có một chút không tốt, chính là nút thắt, bởi vì thời đại này dùng đều là bố nút thắt, hệ lên khẳng định so ra kém hiện đại kim loại cùng sóc keo, nhưng thời gian dài, nàng đã thói quen. Nàng nhất không thích dọng chân thẳng háng đại quần dài tử, cũng bởi vì nàng cải tạo mà thất bại, bất quá dây quần cái kia trừ thần thiết kế, đại gia vẫn là thật vừa lòng, bảo lưu lại tới. Cuối cùng không cần mỗi ngày hệ như vậy đại một cây đai lưng, kia to rộng dây quần cũng sửa tiểu nhân một đoạn, tân hồ nhiều ít có chút an ủi. Điểm này nho nhỏ cải biến, kỳ thật người ngoài cũng nhìn. Không tới, dù sao bởi vì ăn mặc càng phương tiện, mọi người đều thích. Tháng 6, Thái Dương độc ác nướng đại địa. Biết không biết mệt mỏi kêu, nhiệt đại gia tâm phiền ý loạn. Tất cả mọi người cảm giác được năm nay mùa hè, cực kỳ nhiệt. Như thế nào còn không mưa? Tân hồ lau mồ hôi, buồn bực hỏi. Gần nhất bởi vì thiên nhiệt, cũng làm không được cái gì sống, nàng bắt đầu chuyên tâm phơi chế con tôm làm. Nàng dùng phương pháp rất đơn giản, chính là trực tiếp im phơi, dù sao thời tiết nhiệt. Con tôm lại tiểu, bạo phơi một hai ngày liền phơi khô, sau đó trang ở cái bình phong kiến bảo tồn. Đại gia cũng toàn bộ ở hỗ trợ, từng nhà đều phải phơi một ít, ăn nhiều mấy đống tép riêu, Bình Nhi liền bắt đầu thay răng. Có thể thấy được bọn nhỏ là nên bổ canxi. Chính là đều có hơn phân nửa tháng không trời mưa đâu. Đại Lang ở trong lòng đếm đếm mới phát hiện thật sự thật dài thời gian không trời mưa, nên sẽ không năm nay là cái khô hàng năm đi. Lưu Đại Nương lo lắng nói, hôm nay xác thật có chút nhiệt không bình thường, hơn nữa căn bản là không mưa. Theo lý thuyết, tháng sáu thiên, tiểu hại tử mặt, nói khóc liền khóc, nên thường thường rơi cơn mưa mới đúng vậy. Ai ra, muốn thật là khô hạn năm liền đến không được. Hồ Đại Tẩu cũng bị nói lo lắng đi lên. Nàng chính là mới từ năm mất mùa lại đây người. Quê quán là trước không ngừng nghỉ hạ mưa to, sau lại lại mảnh ra một đoạn thời gian thái dương, trong đất hoa màu liền toàn chết sạch. Sau đó liền vẫn luôn khô hạn, đại gia không thể. Không xa rời quê hương, khắp nơi mưu đường sống. Không thể chờ ông trời trời mưa Ngày mai bắt đầu đi gánh thủy tứ dụng Hoa màu nhưng chờ đến không được Hồ Đại ca nói Lộ vị thôn địa lý ưu thế phi thường rõ ràng Nhưng không thể so hắn quê quán Không mưa, liền sông nhỏ tiểu mương Đều thật mau liền khô khốc Nơi này là ướt mà Này mênh mông vô cùng có lau lâm Kỳ thật có dấu cực phong phú thủy tài nguyên Liền tính không mưa Chỉ cần cần mẫn cấp hoa màu tưới nước Trong đất giống nhau Sẽ có cái hảo thu hoạch Hồ Đại ca chân cơ bản hảo, đã ném xuống quải trượng, có thể tự do hành tẩu. Mấy ngày nay, hắn đều phải đi ngoài ruộng nhìn xem hoa màu, nhìn đến càng ngày càng khô giáo đồng ruộng trong lòng cũng nôn nóng không được. Hiện tại đang ở hoa màu sinh trưởng quan trọng thời kỳ, mọi người đều nhiệt liệt hy vọng tới một hồi mưa đúng lúc. Đáng tiếc, hơn phân nửa tháng đi qua, đừng nói là trời mưa, Thái Dương liền không đánh quá âm, một ngày so với một ngày độc ác, như vậy đi. Xuống, đừng nói là hoa màu, liền người đều sắp chịu không nổi, mà đây mới là hạ sơ mà thôi. Khô hạn khủng hoảng bao phủ lô vị thôn, ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, đại gia liền toàn bộ rời giường. Bọn họ muốn thừa dịp sáng sớm mát mẻ, không thái dương thời điểm, đi gánh thủy tới ruộng. Tạ Tam Bá cùng Lưu Đại Nương, Hồ Đại Tẩu, Ô Sinh A Chí đều có thể gánh nước, tự nhiên là chọn đầu to, từ nhỏ bờ sông gánh nước lại đây. Một gánh một gánh thủy chọn đến điền đầu, lại từ đại gia dùng tiểu bồn. Tiểu thông trờ vật múc ra tới, một lũng một lũng hướng trong đất bát Mọi người một chuyến một chuyến bận rộn. Thủy một tưới đi xuống, lập tức liền khô mặt đất cấp hấp thu. Bận việc cá biệt canh giờ, thái dương liền ra tới. Thiên quá nhiệt, buổi sáng vì có thể sớm một chút làm việc, mọi người đều không ăn cơm sáng liền ra cửa, lại làm thể lực sống, lúc này đều là vừa mệt vừa đói. Nhưng liền tính như vậy, đại gia cũng không dám nghỉ ngơi tới. Đại lang chạy đến điện đầu phóng nước trà địa. Phương, uống lên một chén nước sôi để nguội nghỉ ngơi một lát, lại cố hết sức sách theo tiểu thùng, bắt đầu bận việc lên. Tân Hồ cầm cái gáo mất nước mất nước thùng thủy, một gáo một gáo hướng hoa màu thường tưới, không vài cái tử một tiểu xô so nước liền tưới xong rồi. Hoa màu lại tưởng căn bản là không uống đủ giống nhau, thủy vừa rơi xuống đất, đã bị hấp thu. Chỉ còn lại có lá cây thượng còn có vài giọt bột nước dưới ánh nắng chiếu xuống lấp lánh sáng lên Lại thật mau liền biến mất Vẫn luôn Bận việc đến ước chừng buổi sáng 10 giờ trung khi Tân Hồ cùng Đại lang liền mau kiên trì không được Chương Thẩm Thẩm cùng Tạ Xu Nhi cũng giống nhau Làm việc tốc độ càng ngày càng chậm Tạ Tam Bá nhìn Tân Hồ Đại lang hai mắt Lại nhìn xem Chương Thẩm Thẩm cùng Tạ Xu Nhi Nói Đại lang cùng các nữ nhân về trước ra đi thôi Cũng muốn làm cơm, chúng ta còn làm trong chốc lát, vừa lúc trở về liền có cơm ăn. Đại Lang nhìn mới rót hơn một nửa điện, lại nhìn bên kia còn không có tưới đến hoa màu. Đã ương ương, nào dám trở về nghỉ ngơi. Liền đối tân hồ nói, các ngươi mấy người phụ nhân đi về trước nấu cơm đi, ta còn làm trong chốc lát. Hồ Đại Tẩu cũng nói, ta còn làm trong chốc lát đi. Trương Tỷ Tỷ cùng tà cô nương, A hồ đi về trước đi, ta là quen làm việc nhà nông người, cũng không thể cùng các nàng so. Tân hồ nhìn Đại Lang đã hồng thấu mặt cùng hoàn toàn mứt mồ hôi quần áo, nơi nào không biết xấu hổ đi về trước nấu cơm. Trên thực tế, lúc này Bình Nhi hẳn là đã nấu cơm sáng, thiêu, hảo nước trà. Nàng chỉ có thể kiên trì nói, ta còn lại tưới một thùng. Mấy người lại kiên trì tưới xong rồi một gánh thủy, mới về nhà. Lần này hồ đại ca bị hồ đại tẩu cũng gấp trở về, sợ hắn làm quá mệt mỏi, bởi vì hắn chân vừa mới vừa vặn. Hồ đại ca cùng nữ nhân bọn nhỏ về nhà đi nghỉ ngơi cùng nấu cơm. Lưu đại nương cùng tạ tam bá, A chỉ ô xin, hồ đại tẩu lại còn trên mặt đất bận việc. Hồ ra đổi thành hồ đại ca nấu cơm, sợ hắn chân còn không thể quá mệt mỏi, cho nên hồ đại tẩu tình nguyện. Chính mình nhiều làm điểm, đều đến làm hắn nghỉ ngơi nhiều. Hồ đại ca tuy rằng nấu không thể ăn, nhưng đại gia cũng không dãnh lo này đó. Quả nhiên, về đến nhà Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ đã nấu hảo bữa sáng, hai nhà đều giống nhau, rất đơn giản hy cháo, còn quấy một mâm vàng nhạt dưa. Bọn nhỏ đã ăn qua, chính bùi tiểu sơ tám chơi đâu. Bình Nhi còn đã đem người một nhà dơ quần áo đều giặt sạch, tân hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là lúc này thật đúng là làm nàng đi nấu cơm sáng, giặt quần áo, nàng thật sự sẽ mệt chết. Hai người bụng đã sớm đói đến hốt hoảng, mọi người sao dậy sớm liền chuẩn bị ở trên bàn bát cơm phần phật uống lên lên, một chén đã phóng lạnh hy cháo, thật mau đã đi xuống bụng. Tân Hổ mới bắt đầu rủi chiếc đũa đi kẹp quấy dưa chuột, Đại Lang cũng giống nhau, thậm chí so nàng còn càng mệt một ít, gấp đồ ăn sức lực đều mau đã không có, rốt cục tân Hổ sức lực lớn hơn một chút. Cơm nước xong, tân Hổ ngáp một cái, nói, chúng ta đem chút giường dọn đến cửa sau khẩu đi, nghỉ ngơi ngủ chưa? Không có điện thời đại, hóng mát trừ bỏ chính mình quạt tử, cũng chỉ có thể tìm cái tương đối dâm mắt địa phương. Cửa sau khẩu, xem như trong phòng nhất mát mẻ địa phương, có điểm gió lùa thổi thổi. Quá mức mỏi mệt không nghỉ ngơi một chút, buổi chiều nơi nào còn có sức lực đi làm việc. Hai người nâng chút giường, phóng tới cửa sau khẩu, Đại lang trực tiếp liền nằm trên đó, bởi vì quá mệt mỏi. Bình nhi, cấp Đại lang lấy kiện sạch sẽ quần áo lại đây. Tân Hồ vội vàng kêu, lên. Nàng sợ Đại Lang ăn mặc ướt đẫm quần áo ngủ, sẽ sinh bệnh, Bình Nhi theo tiếng mà đến, cầm kiện Đại Lang ngủ xuyên ngực, Đại Lang cởi đã sớm ướt đẫm áo ngắn ném cho Bình Nhi, lung tung mặc vào bối dân, thật mau liền ngủ rồi, tân hồ lại ngủ không đi xuống, toàn thân liền mướt mồ hôi, dính dính hồ hồ, nơi nào ngủ đến đi xuống a, còn miễn cưỡng chống đỡ thân mình, đi múc nước lung tung lau một phen thân mình, thay làm quần áo, mới đi ngủ. Lúc này Đại lang đã ngủ say Bởi vì quá mệt mỏi Phát ra rất nhỏ tiếng ngấy Phía trước chơi đồ bọn nhỏ Anh tỉnh lại Tiểu sơ tắm cùng hòn đá nhỏ cũng về nhà đi Một giấc này thẳng ngủ đến đại buổi chiều Hai người mới tỉnh lại Tân Hồ tỉnh cũng không nghĩ nhúc nhích Đại lang rủi thân đau nhất tứ chi Nói trời hạ trời tối trước Còn phải đi ngoài rụng nhìn xem Nửa ngày khẳng định tưới không xong Ân ăn cơm lại đi đi Tân Hồ đáp Liền uống lên một chén nhiều hy cháo Ngủ một giấc bụng lại mệt mỏi Không ăn cơm no Nơi nào sức lực đi làm Việc bữa tối là tân hộ nấu Nàng nấu cơm khô Lọng khối hàm thịt xào cái ớt xanh cà tím Rất lớn một mâm Hái được mười mấy nộn ớt xanh Lại thêm bốn năm cái đài cà tím Ước chừng thiêu một nồi to tử Liền này một cái đồ ăn Nhưng bởi vì phân lượng đủ Hơn nửa thả thịt Mấy cái hài tử cũng ăn được thật vừa lòng Bình nhi cũng cùng chúng ta đi làm một lát sống đi. Đại Lang nâng nâng chính mình còn đâu nhất cánh tay, nói, nhân thủ quá ít, bọn họ mấy cái đều chỉ có thể tính nửa cái sức lao, động, thậm chí là non nửa cái. Chân chính chủ lực là hồ ra bốn khẩu, cùng tạ Tam Bá, Lưu Đại Nương. Lộ vĩ thôn tổng cộng có 12 đến 13 mẫu đất, chỉ dựa vào bọn họ sáu cá nhân, một ngày nửa ngày là làm không xong. Chờ Đại Lang mang theo tân Hồ Hòa Bình Nhi đến trong đất tới khi hồ ra bốn khẩu, cùng tạ Tam Bá, Lưu Đại Nương đã làm trong chốc lát trải qua một ngày bào phơi những cái đó không có tưới quá thủy hoa màu tất cả đều ề oải yếu xìu cuối thấp đầu xuống lá cây đều nửa cuốn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng mà buổi sáng tưới quá thủy hoa màu tinh thần khí rõ ràng bất đồng thực hiển nhiên hoa màu phi thường thiếu thủy liền tính là tưới quá thủy bên này trên mặt đất như cũ khô khốc nghiêm trọng có thể thấy được tưới điểm này thủy căn bản là không có hoàn toàn giảm bớt tình hình hạn hán các ngươi cũng tới rồi Hồ Đại Tẩu chào hỏi, đúng vậy, các ngươi tới thật sớm, Đại Lang ngường ngôn nói, tuy rằng đã là tràng vạn, nhưng Thái Dương như cũ kiên cường treo ở phía Tây, không lưu dư lực tản ra cuối cùng nhiệt lượng, bọn họ vội vàng đi tới, đều đã mồ hôi đầy đầu, trong đất làm việc vài người, có thể so bọn họ nhiệt đến nhiều, bọn họ ba người mới một chút mà, Trương Thẩm Thẩm cùng Tà Xu Nhi vội vàng kết bạn mà đến, nhiều năm người, làm việc tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Vẫn luôn bận việc đến trời tối hoàn toàn nhìn không thấy, đại ra mới sờ soạn trở về, nhưng là liền tính như vậy, kỳ thật cũng còn có một miếng đất không có tưới đến, bởi vì thật sự làm không xong. Về nhà trên đường, Hồ Đại ca đề nghị, chờ tháng sau lượng ra tới sau, chúng ta dứt khoát đem chút giường dọn đến điền đầu tới ngủ. Ngày mai buổi sáng liền có thể nhiều làm một lát sống, từ trong nhà đến trong đất, như thế nào đến cũng muốn đi non nửa cái canh giờ, điểm này công phu sát thật có thể nhiều tưới một mẫu đất. Hơn nữa không cần từ trong nhà vội vàng tới rồi Cũng tiết kiệm nhất định thể lực Biện pháp này lập tức được đến đại gia tán thành Trước đáp lẹo tranh tự đi Làm việc khi Cũng có thể có cái địa phương nghỉ chân Tân Hồ nói Ban ngày mọi người đều ở Thái Dương Hạ Bào Phơi Vốn dĩ có mấy cây thụ Nhưng đều là cây thủy sam thụ Cây cối âm u căng bản là không lớn Đặt ở dưới tàn cây nước trà Trong chốc lát đều phơi nhiệt Nếu có cái lều tranh tử, không chỉ có có thể che quốc thái dương, làm đại ra có cái nghỉ chân địa phương, chính là những cái đó trúc giường cũng không cần bị phơi đến nóng lên, buổi tối không ngủ ngon. Hơn nữa màn trời chiếu đất, nạn như thế, nào đều cảm thấy không an toàn. Hơn nữa cấp hoa màu tưới nước nhật tử, sau này chỉ sợ còn không ít đâu. Tổng cộng liền này vài người làm việc, đem khắp mà tưới một lần, đến hai ngày nhiều. Cho nên, tưới xong cuối cùng kia khối mẫu, phía trước tưới mà lại đến lại tưới một lần. Chỉ sợ một đoạn này thời gian, đại ra mỗi ngày đến tới cấp hoa màu tưới nước. Nhật tử còn trường, có cái địa phương nghỉ chân, đại ra cũng càng phương tiện chút. Như thế nào đáp? Đại lang có chút khó hiểu hỏi. Chỉ cần đem nóc lên là được. Tứ phía gió lùa, càng thêm mát mẻ chút. Tà Tam Bá nói, đúng vậy. Như vậy chúng ta mỗi ngày nghỉ ở nơi này, ban ngày đêm tối đều có thể nhìn trong đất. Lại còn có đến chắc mấy cái người rơm, Xua đuổi chim tước, Hồ đại ca nói, Đại gia nói làm liền làm, Cùng ngày ban đêm liền hành động, Lộng mấy cây đầu gỗ, Lại làm mấy bó cỏ lâu, Bận việc non nửa đêm, Thật đúng là đát gian không nhỏ, Chỉ có nóc lều tranh tử, Cùng ngày ban đêm, Hồ ra tam khẩu cùng tạ tam bá liền dọn đến, Điên đầu tới ngủ, Dù sao thời tiết nhiệt, Ngủ ở bên ngoài còn càng mát mẻ chút đâu, Chính là mũi nhiều, Đến bật lửa rất nhiều ngại diệt tới di Cho nên, ngày hôm sau buổi sáng, tân hồ bọn họ lại đây khi hồ ra bốn khẩu cùng tạ Tam Bá cũng đã đêm đêm qua chưa kịp tưới một khối điền trước rót thủy. Tân hồ cùng chương thẩm thẩm tạ Xu Nhi đem để tới nước trà cùng chén bỏ vào lều, trực tiếp liền bãi ở một trương chống trơn chút trên giường. Đại Lang dẫn theo cái trang mười mấy điều dưa chuột. Tiểu Rỗ, đây là tân hồ yêu cầu, đại gia buổi sáng đều không kịp ăn cơm sáng, lại muốn làm việc, có thể có điểm đồ vật ăn, khẳng định càng có sức lực làm việc. Đồ vật mới phóng hảo, năm cái đã làm mau một canh giờ người, lập tức chạy tiếng uống nước uống nước, ăn dưa chuột, ăn dưa chuột. Ngày hôm qua vội đến nửa đêm, Hồ ra khẳng định là không có thời gian thiêu nước trà, đương nhiên cũng không kịp đi trích dưa chuột. Ăn Đại lang mang đến dưa chuột, Hồ Đại Tẩu nói, chúng ta vườn rau dưa chuột. Cũng nhiều, buổi tối ta cũng đi trích điểm trở về ăn. Hai ngày này vội, nàng cũng không có thời gian đi vườn rau chích đồ ăn, bởi vì nhà nàng vườn rau cách khá xa, nhưng không giống mặt khác tam gia đều ở sân mặt sau. Nhà của chúng ta cũng có. Chương Thẩm Thẩm cùng tạ Xu Nhi cũng nói, mọi nhà đều loại mười mấy cây dưa chuột, trước mắt lại đúng là dưa chuột kết nhiều thời tiết, tuy rằng khô hạn, nhưng đại gia đem vườn rau đều chiếu cố rất khá, cho nên dưa chuột đều nhiều ăn không hết mấy. Ngày hôm trước, Tân Hồ còn lộng một tiểu cái bình toan dư chục phao đâu, đến quá mấy ngày mới có thể ăn. Không làm bao lâu, tạ lão phu nhân cư nhiên làm Bình Nhi hòn đá nhỏ, tới đưa cơm cho đại gia ăn. Nàng dùng hai chỉ tiểu sọt, trang đồ ăn, dùng mã đưa lại đây. Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ ngồi trên lưng ngựa, mang đấu lạp, nhạc ha ha, hoàn toàn không cảm thấy chính mình ở làm việc, liền giống ra tới chơi dường như, ai ra, này nhân thật tốt quá, bụng chính đói đâu, đại gia cười nói. Này bữa, cơm là tạ đại tẩu cùng tạ lão phu nhân hợp làm, hai cái đại nồi đất trang nửa trụ cháo, hơn nửa ba cái đồ ăn, một cái xào cà tím, một cái quấy dưa chuột, một cái hàm thịt xào ớt xanh. Trong đó, hàm thịt xào ớt xanh chính là cùng tân hồ học. Tất cả mọi người tạm thời buông trong tay sống tới ăn cơm, cháo đã phóng đến nửa lạnh, đại gia hỏa thực mau ăn xong cơm sáng, lại đi xuống bận việc. Bình nhi cùng hòn đá nhỏ ở đại gia ăn cơm vào đầu, còn xuống đất rót hai gánh thủy. Chờ đại gia ăn xong, hai, người bọn họ cũng không có lập tức đi, lại đi theo bận việc trong chốc lát, đại gia sợ bọn họ người tiểu, phơi không được, khiến cho hai người bọn họ thu thập chén đũa về nhà đi, liên tục tại đây khối địa làm năm ngày, mới xem như đem trong đất toàn bộ rốt hai lần, hồ đại ca nói, có thể nghỉ ngơi hai ngày, tạm thời nơi này không cần tưới nước, cái này mùa hè, bởi vì vẫn luôn không mưa, đại gia xác nhận năm nay lại là một cái thiên tai năm, cho nên đối trong đất hoa màu liền xem đến càng. Trọng, toàn dựa vai chọn tay để lao động, đại ra mỗi cách hai ba thiên liền phải cấp sở hữu hoa màu tưới một lần thủy, như thế mới có thể bảo đảm hoa màu có thể bình thường sinh trưởng, như vậy cao cường độ lao động, lệnh tân hồ trong lòng kêu khổ không thôi, hiện tại nàng xem như chân chính thể hồi nói, mặc chịu hoàng thổ bối hướng lên trời, mệt đến eo đều thẳng không dậy nổi nông phu sinh hoạt, này càng thêm lệnh tân hồ có dưỡng mã quyết tâm, chuyên dựa làm ruộng, quá mệt mỏi, hơn nửa thu. Hoạt còn phải không đến bảo đảm. Hiện tại là khô hạn, dựa vào nơi này để lý hoàn cảnh, có thủy tưới. Nếu là phát thủy tai đâu, trong đất chỉ sợ liền sẽ thật sự không thu hoạch. Hai tháng xuống dưới, nàng cùng Đại lang, bao gồm Bình Nhi cùng Hòn Đá nhỏ đều trở nên lại hát lại gầy, đến nỗi mặt khác các đại nhân liền càng thêm không cần phải nói, các đại nhân làm sống chỉ biết so với bọn hắn nhiều, bởi vì mọi người đều minh bạch, không bảo vệ hảo hoa màu, sang năm chỉ biết càng khổ sở. Cho nên, Toàn thôn người đều chỉ phải nhào vào trong đất, không ngừng lao động. Đối chiếu cố hài tử còn muốn tỉ mỉ chiếu cố hoa màu, đại gia trả giá vẫn là có hồi báo. Trong đất hoa màu đều lớn lên phi thường hảo, cuối cùng đối đại gia có chút an ủi, hạ mạc, tân hộ nhắc nhở đại lang nên đi đào củ sen làm bột củ sen, toàn bộ mùa hè trong hồ nụn củ sen đại gia không nhiều ít cơ hội đi ăn chúng nó, bởi vì vội, cũng bởi vì vườn rau đồ ăn đồ ăn trừ bỏ tân hồ làm đại lang đi làm quá vài lần nộn củ sen tim trở về sao ăn ở ngoài mọi người đều không cái này không cũng không cái này trình độ đi lộng nộn củ sen tim nhưng không giống củ sen như vậy thô to thon dài là muốn người lặn xuống trong nước đi đem nó từ bùn sa rút ra ăn sẽ không làm cho người vừa kéo liền chặt đứt còn chiều không đến chân chính nộn kia một đoạn cho nên đại ra cũng lười đến đi lộng ân ta đi tìm a chỉ cùng ô sinh Đại ra toàn bộ đồng thủ, nhiều phơi chế chút, lưu đến mùa đông ăn. Đại lang gật gật đầu, lập tức đi, tìm người. Nếu mọi người đều biết năm nay lại là cái thiên tai năm, đương nhiên muốn tận lực nhiều để dành một ít lương thực. Trong đất thu hoạch lại hảo, cũng không có khả năng nuôi nổi toàn thôn người. Sợ nhất chính là, cái này tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Quanh thân người cũng chưa đến ăn, khẳng định sẽ khắp nơi tán loạn, sớm hay muộn có người sẽ tìm được lô vĩ thôn. Đến lúc đó, từ bốn phương tám hướng vọt tới nạn dân, phải làm sao bây giờ? Vừa nghe nói có thể chế củ sen phấn bảo tồn. Lên, về sau lại ăn, toàn thôn người đều hưng phấn đi lên. Nam nhân bắt đầu hạ trong hồ đi đào củ sen, rửa sạch sẽ củ sen phơi một chút, lại ma thành tương, này đó tương nước chính là phơi củ sen phấn nguyên liệu. Này tất cả đều là nước sốt, muốn phơi khô không quá dễ dàng a Lưu Đại Nương tò mò hỏi, khẳng định không thể như vậy phơi a Đại Lang cười nói, quay đầu đối Tân Hồ nói, đi lấy cái túi tự trang chút bếp hôi tới. Tân Hồ lập tức minh bạch hắn ý tứ, khi còn nhỏ, trong nhà làm bánh. Trôi, đều là trước đem gạo nếp ngâm sâu, lại ma gạo nếp tương thủy, chờ lắng động lại trong chốc lát lúc sau, đảo giớt mặt trên nước trong, lại đem trang hôi túi tử đặt ở tương nước mặt trên. Ngày hôm sau, hôi hút no rồi thủy phân, chậu trang tương nước liền kết khối biến thành thể rắn. Lúc này, liền có thể bắt đầu xoa bánh trôi. Nếu quá hy, liền lại đổi cái hôi túi tiếp tục hút thủy phân, nếu quá làm, liền có thể thêm chút thủy. Hơn nữa ăn không hết, cũng có thể cầm đi phơi khô, lần sau lại, thêm thủy điều hòa lại xoa bánh trôi. Làm như vậy bánh trôi có thể xoa trực tiếp ma làm bột nếp, làm được ăn ngon một ít. Quả nhiên, chợ Tân Hồ Trang một bọc nhỏ hôi da tới sau, lưu đại nương cùng chương thẩm thẩm, hồ đại thẩm toàn minh bạch. Lúc này, em bé nhưng không có đời sau tải giấy ngoan ý như này nhưng dùng, chỉ dùng điểm bố làm tả là khẳng định sẽ nước tiểu ướt rượng. Cho nên, đại gia liền dùng trang làm hôi túi tử phô trên giường đơn phía dưới, hoặc là còn lót điểm hậu tả, làm hài tử. Ngủ ở mặt trên, liền sẽ không đem toàn bộ giường đệm đều nước tiểu ướt Bảo vệ môi trường hơn nữa bị tiểu hài tử nước tiểu qua nước tiểu ướt bố, còn có thể cầm đi trong đất đương phân bón. Trương thẩm thẩm ra tiểu sơ tám mùa đông liền dùng quá như vậy hôi túi, mọi người đều biết chuyện này. Chờ ngày hôm sau, quả nhiên trong bồn cũ sen nước đã kết khối, liền có thể bắt được bên ngoài đi phơi. Không phải một chỉnh khối phơi, cũng muốn niết tan, hơi mỏng vô một tầng ở cái kia phơi. Thái dương, đại, thật dễ dàng liền phơi khô. Nếu phơi không làm, thật mau liền sẽ hư rớt, sẽ mốc meo, biến toan. Cho nên phơi chế củ sen phấn, chính là yêu cầu thời tiết hảo, thái dương cây Phơi hảo sâu liền nhưng trang ở cái bình Phong kính bảo tồn đi lên Đừng nói đến mùa đông lại ăn Bảo tồn hảo có thể ăn đến sang năm đâu Đương lần đầu tiên phơi chế tốt Củ sen phấn bị tân hồ lao tới khi Mọi người xem trong chén trong suốt sáng Trong cháo tất cả đều cười Thêm một chút đường Hương vị rất tốt thật Thích hợp tiểu hài tử lão nhân ăn Lại dễ tiêu hóa lại có dinh dưỡng Đại gia hưởng qua lúc sau Đều cảm thấy ăn ngon Ngay cả tạ lão phu nhân cũng nói Thật không tồi Cùng chúng ta trước kia ăn qua những cái đó Cao cấp hóa không có gì khác nhau Bất quá nếu là thêm chút hoa quế đường Liền càng tốt ăn Đó là đáng tiếc chúng ta nơi này không có hoa quế Đại gia cười nói Củ sen chế tác cũng không khó Chỉ cần thời tiết hảo là có thể phơi chế thành công Ăn ngon như vậy lại có thể bảo Tôn đồ vật Đại gia đương nhiên muốn nhiều làm một ít lạc Hún hộ một hồ củ sen Nhiều đại gia ăn không hết Tuy rằng thời tiết nóng bức cũng không mưa Thật nhiều sông nhỏ tiểu mương thủy đều làm Hồ nước cũng lượt có giảm xuống Nhưng là cũng không ảnh hưởng trong hồ cũ sen sinh sản Nơi này chính là toàn bộ có lau lâm Thấp nhất hơn nửa thủy sâu nhất địa phương Không ít địa phương đã khô khốc lộ ra đông một tiểu khối Tây một tiểu khối lục địa Đại gia thường thường còn có thể đi nhặt Chút không kịp đào tẩu cá chờ về ăn Nhưng là nơi này thủy như cũ rất sâu Cho nên trong hồ cũ sen lớn lên phi thường hảo Hoa sen cũng khai thật sự xinh đẹp, vừa mới trường thục đại sen đã sớm bị hái xuống, tế đại ra ngủ tàng phủ. Chúng ta đem hạt sen thu hồi tới, xào ăn, còn có thể phơi khô, hầm hạt sen canh uống. Tân Hồ nói, đối, về sau thiếu thích chút đại sen trở về ăn, đều lưu trữ trường hạt sen. Đại lang nói, tuy rằng đại nhân hài tử đều thích ăn đại sen, nhưng hạt sen có thể bảo, Tồn xuống dưới từ từ ăn, đại gia không thèm để ý ăn đại sen, rốt cuộc xào hạt sen cùng hạt sen canh càng thêm mê người. Bắt đầu từ hôm nay, đại gia công tác lại gia tăng rồi hạn nhất chính là phơi chế củ sen phấn. Bởi vì chỉ có một bộ ma tử, hơn nửa này phó ma tử còn không tính đại, một ngày có thể mài ra tới củ sen tương cũng không quá nhiều. Cho nên không thể tập trung làm, chỉ có thể một ngày một ngày tới. Đại gia rất khoác liền phân công, hôm nay ngươi đi đào củ sen, ta tới ma, ngày mai. Hắn đi đào củ sen, lại ai tới ma, phân công hợp tác thật hảo. Hơn nữa bởi vì thời tiết nhiệt, đại gia xuống nước đi đào củ sen khi cũng tận lực đi nước sâu địa phương đào, nước cạn biên liền phải lưu đến mùa đông khi lại đào củ sen ăn. Khi đó, quá lạnh khẳng định không thể lại xuống nước a, cho nên có thể xuống nước cũng chỉ có đại lang, Ô xin a tri tả Tam Bá cùng Hồ Đại ca tuy rằng cũng sẽ thủy, nhưng lại hạ không được như vậy thâm, việc này liền dùng không thường bọn họ, bởi vì có Tân Hồ, Lưu Đại Nương Trương Thẩm Thẩm Trư Nữ Tướng Đẩy Ma, bọn họ mấy cái đại nam nhân liền có thể nhiều nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc mặt sau còn có thu hoạch vụ thu cái này vỡ kịch lớn, muốn đại gia bận việc đâu. Trong lúc này, bởi vì thời tiết quá nhiệt, vừa đến trạng vạn không cần làm việc người liền muốn đi chơi thủy, lại hơn nữa nơi này thủy nhiều củ sen nhiều, muốn thải củ sen, biết bơi liền càng thêm phương tiện. Đại Lang cùng Tân Hồ bản thân là biết bơi, cũng không sợ bình như bọn họ chơi, nhưng đều hận không thể đi trong nước vào, đặc biệt là tạ đại tẩu trong bụng còn suý một cái, càng thêm sợ nhiệt thời tiết này tuy rằng thời tiết nóng bức nhưng từng nhà vườn rau lại chiếu cố đến phi thường không tồi cho nên từng nhà cũng không thiếu thiếu đồ ăn ăn. Tân hồ đốn đốn không phải đậu que bùn cơm chính là lòng một nồi to dưa trục canh đương cơm ăn có đôi khi cũng nấu một nồi lão bí đỏ canh đương cơm ăn lão bí đỏ cũng không nhiều nhưng cái đầu cực đại một cái liền có vài cân thậm chí thường 10 cân đều có một hộ nhà một ngày ăn không hết mọi người đều là phân ăn lão bí đỏ bởi vì là là ngọt Lấy thiếu thiếu dầu muối xào một chút, hơn nửa điểm nhi thủy bùng một nồi, đại gia liền trực tiếp đương cơm ăn, ngọt ngào, thật no bụng. Dư lại tới bí đỏ hạt, trừ bỏ để lại một ít đương hạt giống ngoại, còn xào thơm, cấp bòn nhỏ đương hạt dư ăn. Cho nên, nộn bí đỏ không có người dám bỏ được hái xuống đương đồ ăn ăn, đều chờ chúng nó trưởng lão đâu. Ăn không hết cũng có, thể phơi khô, lưu đến mùa đông lại ăn. Như vậy, trong nhà lương thực phải tới rồi nhất định tiết kiệm. Kỳ thật nếu không tiết kiệm điểm ăn, trong nhà tồn lương sợ cũng chỉ có thể kiên trì đến thu hoạch vụ thu. Huống chi đại gia còn tưởng có thể ăn đến thu hoạch vụ thu sau, mọi nhà đều hy vọng có thể nhiều lưu điểm lương thực dư, cho nên mọi người đều là tận lực ăn nhiều đồ ăn, ăn ít lương. Trong lúc tà Tam Bá mang theo ô xin A Chí Đại lang lại đi ra ngoài đánh qua một lần săn, bất quá bọn họ. Cũng không có chạy rất xa, cũng không tính toán đi ra ngoài đổi lương, cho nên ngày thứ tư liền trở một đầu lợn rừng. Một chuỗi dài thỏ hoang đã trở lại. Bốn hộ nhân ra các phân ước 30 cân tịnh thịt. Từng nhà tượng ăn Tết dường như mỗi ngày dưa chục hầm thịt, bao thịt heo hãm sủi cạo ăn, càng thêm tiết kiệm lương thực. Trong lúc tân hồ lại mang theo đại ra phơi một ít đậu que khô, làm cà tím, làm bí đỏ, làm lá sen, lúc này nàng liền vô cùng hoài niệm khoai tây cùng khoai lang đỏ. Nếu có, chúng nó sẽ không sợ thiếu lương thực. Giữa chúng nó hoàn toàn có thể làm no bụng sao. Mặt khác rau dưa loại, phơi khô cũng không thể đương lương thực ăn, bất quá là đương đồ ăn tới ăn, nhiều nhất chỉ có thể trợ cấp một chút thiếu lương, muốn làm món chính tới ăn là không có khả năng. Chịu đựng khô hạn nóng bất mùa hè, thu hoạch vụ thu cũng bắt đầu rồi, bởi vì đại ra hạ đại lực khí chiếu cố hoa màu, cho nên thu hoạch khả quan, mọi thứ đều thật không tội. Thu hoạch mùa, hồ đại ca bọn họ mấy. Nam nhân đã vội ra đều không trở lại, trực tiếp trên mặt đất ở Thái Dương cây thời điểm, chính là lều nghỉ ngơi, thành thục lương thực cũng hấp dẫn tới không ít điểu, đại gia nhân cơ hội cũng săn không ít trở về ăn. Nhưng là liền tính như thế, sở hữu lương thực thêm ở bên nhau, cũng bất quá ước 2.000 cân, bình quân đến 4 hộ nhân ra, cũng chính là một nhà có thể phân ước 500 cân, muốn ăn một năm, có điểm khó khăn, lại còn có muốn lưu hạt, giống tiểu mạch cao lương loại này món chính khẳng. Định là muốn ở lâu một ít, bởi vì sang năm có bao nhiêu điền có thể loại. Đại ra quyết định tiểu mạch cao lương cắt lưu 200 cân đương hạt giống. Mặt khác mỗi dạng xem tình huống, có lưu cái 3 năm cân, có lưu cái 10 cân, 8 cân đương hạt giống. Kỳ thật còn có ước 400 cân hạt giống dâu, hiện tại cũng vô pháp ép ru, liền toàn bộ trở thành hạt giống trước phóng. Kể từ đó, phân đến mỗi nhà phóng chừng cũng liền 300 cân lương thực. Điểm này nhi lương thực muốn ăn một chỉnh năm, sao có thể chính lạc trần ra chỉ có năm cái hài tử cũng không đủ ăn à? cũng may từng nhà đều trữ một ít củ sen phấn, nhìn thời tiết còn hảo, cái này sống liền không rừng lại quá, không nghĩ đói bụng, đại ra thứ gì đều tưởng tận lực nhiều tồn một ít. tạ công tử mang theo giang đại sơn cùng tạ ngủ một đường phong trần mệt mỏi, gặp gỡ không ít nguy hiểm, rốt cục ở cuối cùng 2 tháng tới miên thành, ở chỗ này bọn họ còn may mắn gặp gỡ tạ quản ra. Lúc này tà quảng ra, chính gấp đến độ đầy miệng phao, sức đầu, mẹ chán, nhìn thấy chủ tử, vui mừng không xiết, công tử, nhưng xem như nhìn thấy ngài, tà quảng ra phát lại đây, nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, đi theo hắn bên người tà Bảy cũng giống thấy được cứu tinh dường như, cha, ngài như thế nào chạy đến nơi đây tới, chúng ta vội vàng đi trong kinh đâu, tà ngũ tò mò hỏi. Bọn họ ba người từ lô vĩ thôn ra tới, một đường cũng không thuận lợi, chạy ngược chạy xuôi, vòng không ít lộ, thật vất vả tìm được rồi nơi này, không nghĩ tới hắn cha cư. Nhưng còn trước bọn họ một bước đến nơi đây, mà lúc này bọn họ ly kinh không tính gần cũng không tính xa, ước ba ngày lộ trình. Tạ quản ra nói, không cần đi trong kinh, trong kinh loạn thật sự, lại như thế nào thủ vệ nghiêm ngặt, ngay ngắn trật tự cũng là biểu tượng không chịu nổi bá tánh tưởng ra bên ngoài chạy a, chính là chút danh môn vọng tộc, Tôn thất vương ra nhóm cũng các có tính toán. Tiểu thư đến kia hồ nhân ra đạt cưới tạ phụ biểu tiểu thư, nói là toàn cửa này thân thích đâu. Nga, nói như vậy, ta nhân thật ra muốn cảm tạ tạ ngọc bách. Tạ công tử cười lạnh, nếu trong kinh đều rối loạn, mùi mùi liền càng thêm không thể gả, quản hắn cưới ai nha. Thiên hạ đại loạn việc đã hiện, trong kinh còn có thể quá bao lâu ngày lành? Đến lúc đó chỉ sợ, trước mắt cái này an toàn nhất địa phương, liền thành đáng sợ nhất địa phương đâu. Tạ Ngọc Bách có một đống biểu mùi, lúc trước còn có đề qua muốn gả cho hắn đâu. Trong kinh đều rối loạn, phía trên vị kia đang làm cái gì? Tạ! Công tử cạn quan tâm chính là thời cục. Ai, nói ra thì rất dài. Dù sao có quyền thế, tổng sẽ không ra bao lớn sự, còn có thể có ăn có uống. Liền khổ bình dân áo vải, một lời khó nói hết a. Tạ Quảng ra nói, để sát vào tạ công tử nói nhỏ nói, chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi. Liền không biết vị nào có thể cước được bảo tọa. Tạ công tử cùng Giang Đại Sơn một bộ quả nhiên như thế biểu tình, một chút cũng không có cảm thấy giật mình. Hiện tại ngồi ở mặt trên vị kia, nếu là có năng lực quản khống, được đại cục cũng sẽ không nháo đến bây giờ như vậy loạn. Các châu các phủ đã bắt đầu hoa mà vì vương, có quyền thế vương ra nhóm cũng bắt đầu đoạt địa bàn chỉ có mặt trên vị kia còn tưởng rằng chính mình ngót trong kinh là cái thùng sắt giống nhau an toàn mà đâu không nghĩ tới cái này an toàn kỳ thật cũng là loại cô lập hắn địa bàn đã sớm bị người khác mau chia cắt một hết liền trợ cuối cùng một kích đâu công tử hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ tạ quản ra hỏi rời đi nơi này ta tìm cái địa phương dung thân trước mắt xem ra vẫn là cái không tồi lựa chọn tạ công tử nói Nếu thiên hạ đại loạn, ai cũng vô pháp đoán trước đến sự tình phía sau, hắn liền không xem náo nhiệt, vẫn là thành thành thật thật trước ngóc tại lô vĩ thôn, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Này một đường màng trời chiếu đất, cũng thấy nhiều sinh ly tử biệt nhân gian thảm tượng, sở hữu hết thảy, đều không bằng có thể giữ được tánh mạng quan trọng. Thật tốt quá, tạ quản ra nói, hắn cũng là ý tứ. Này, chỉ là vẫn luôn không có thể tìm được thích hợp địa phương, tạ gia tuy rằng cũng coi như là đại tộc. Nhưng là các chủ tử đã rời xa quyền lợi trung tâm, đã không quyền cũng không có thế, cái gì cũng làm không thành, còn không bằng tìm cái hiệu lãnh địa phương, trước bảo toàn tánh mạng lại nói, người khác đâu, đều đã chết, vẫn là đều tan. Tạ công tử hỏi, hắn nhìn tạ quản ra liền mang theo một cái Tà bẫy, cho rằng những người khác hoặc là tan, hoặc là đã chết. Không đâu, ta còn để lại vài. Người thủ chút tài vật, đang ở phát sầu nên vẫn đến chạy đi đâu đâu. Tạ quản ra nói, Thứ gì? Cái này đến phiên tạ công tử tò mò. Trong kinh tuy rằng có chút tài vật, nhưng hắn không tin tạ Quảng ra còn có thể tìm tạ phủ muốn tới tay. Này một đường lại tiếng kêu thang dày trời đất, còn có thể từ nơi nào làm đến tài vật. Lão phu nhân không phải an bài hai nhà cửa hàng một chỗ tiểu thôn trang sao? Tuy rằng bọn họ bối chủ, nhưng được đến chỗ tốt, ta lại là làm cho bọn họ đều nhổ ra. Tạ Quảng ra cười lạnh nói. Đương hắn mang theo bốn người xuất hiện ở những người đó trước mặt khi, không phí bao lớn kính, liền thu hồi tới một ít tài vật. Trong đó một nhà tạp vật phô, hắn dứt khoát đem đồ vật toàn dọn, một nhà tiệm gạo, cũng giống nhau. Sở hữu hàng hóa lôi đi, còn từ trưởng quầy trong tay bức ra một ít tiền tài. Cho nên, hắn hiện tại có hai xe đồ vật đâu, bị phân tán tồn tại hai cái địa phương, an bài người thủ. Bởi vì bọn họ tới trong kinh khi, trong kinh còn một mạnh an tường căng. Bản là không biết bên ngoài có bao nhiêu rối loạn, cho nên bọn họ thật thuận lợi vào trong kinh, sau đó bọn họ làm thỏa đáng đương sự tình, liền lập tức ra kinh, chạy đến miên thành tới. Ra tới quá trình cũng không thuận lợi, có đại cục nguyên nhân, cũng có tà phủ tìm phiền toái nguyên nhân, nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là bảo toàn đồ vật, tìm được rồi an toàn địa phương ẩn thân. Hiện tại thế cục còn ở chuyển biến xấu, hắn lại vẫn luôn vô pháp cùng các chủ tử lấy được liên hệ, cũng không dám. Ly Kinh Đô quá xa, liền vẫn luôn ở phù cận chờ, hy vọng có thể sớm ngày gặp gỡ chủ tử, bằng không, hắn đã sớm mang theo tài vật có xa lắm không chạy rất xa, công phu không phụ lòng người, cuối cùng cho hắn chờ tới rồi, Giang Đại Sơn vẫn luôn đi theo hắn, bởi vì muốn trước làm tốt tạ ra sự tình, cho nên hắn chưa kịp đi tìm chính mình đồng bạn. Hiện tại nhìn thấy tà công tử sự tình xem như sông xuôi, liền nói, các ngươi đi trước, ta chỉ sợ còn phải khắp nơi đi dạo, ta người muốn tìm còn không, có tìm được đâu, lại không đi, sợ là không còn kịp rồi. Tà công tử lo lắng nói, nếu Giang Đại Sơn còn tiếp tục đi trước, ai cũng không biết lại đi qua lâu như vậy, trong kinh đều là cái cái dạng gì, hơn nữa đều bắt đầu cắt đất vì vương, Giang Đại Sơn sự tình, sợ cũng không nhiều lắm trong cày vào. Cho nên tạ công tử cho rằng Giang Đại Sơn còn không bằng đi theo bọn họ trước tiên hồi Lô Vĩ Thôn, chờ cục diện ổn định xuống dưới sâu, lại đi tìm người. Như vậy đi, ngươi mang theo bọn họ đi. Trước, lại là người lại là vật, sợ cũng đi được chậm. Ta chính mình một người đi dạo, nếu là thật sự không được, ta sẽ mâu chống phản hồi đuổi kịp các ngươi. Giang Đại Sơn nói, ra tới một chuyến không dễ dàng, hắn luôn là hy vọng có thể tìm được điểm tin tức. Quảng ra, ngài đỉnh đầu thượng còn có mấy cái đắc dụng người. Tạ công tử hỏi, nếu Giang Đại Sơn còn muốn đi tìm, dù sao cũng phải cho hắn lộng mấy cái giúp đỡ mới được. Tạ bảy cùng vương ra hai huynh đệ, là nhất đắc dụng. Tạ quảng ra, đắc. Tạ công tử liền đem tạ bảy cùng vương ra hai huynh đệ giao cho Giang Đại Sơn, nói, ngươi mang lên bọn họ ba người, nhanh lên sông xuôi sự, thật sự không được liền phản hồi, chúng ta đi chậm một chút, ở trên đường chờ các ngươi. Giang Đại Sơn suy xét một chút, nói ta chỉ cần hai người là được, hắn một người hành sự cũng xác thật không có phương tiện, có hai cái giúp đỡ càng tốt, cuối cùng đi theo Giang Đại Sơn chính là Tà ngũ cùng Vương Lâm, Vương Lâm ước 30 tuổi là cái thật ổn trọng, tráng hán, lời nói không nhiều lắm, có Tà ngũ cái này người quen, đại gia ở chung cũng càng nhẹ nhàng dễ dàng chút hai đội người phân nói, tạ công tử mang theo tạ quảng ra bọn họ trở về đuổi giang đại sơn cùng tạ ngũ vương lâm hướng kinh đô đi. kết quả mới ra miên thành, từ trong kinh ra tới người liền nhiều lên. đại ra diệu già rất trẻ, xe ngựa xe con, xe ngựa xe bò, cõng chọn đều có. vừa thấy liền biết trong kinh tình huống cũng không nhất định hảo. giang đại sơn ba người tìm hiểu một chút mới biết được những người này đều là kinh vùng ngoài thành người, lại vào không được thành, chỉ có thể ra bên ngoài chạy. Trong đó đại bộ phận người chính là chuẩn bị đi trước miên thành. Người quá nhiều, lộ đều mau ngăn chặn. Giang đại ca, ngươi còn muốn vào kinh sao? Tạ ngũ lo lắng hỏi. Cái này tình huống, có khả năng bọn họ đi vào, liền ra không được. Đến lúc đó, không quen vô dựa vào, như thế nào sống qua? Giang đại sơn tự nhiên biết điểm này, cũng do dự lên. Nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, cũng không nghĩ ở trên đường lớn cũng người tệ tới tệ đi, liền hỏi Vương Lâm, có hay không tiểu đạo? Có. Vương Lâm lên tiếng, ở phía trước dẫn đường. Ba người sau tiểu đạo, thật mau liền lệch khỏi quỷ đạo đại đạo, không trong chốc lát, liền rốt cuộc khó được gặp gỡ một cái người đi đường. Lúc trạng vạn, ba người tìm cái ẩn nấp chỗ nghỉ ngơi. Kết quả ngủ đến nửa đêm, nơi xa một trận binh hoảng mã loạn, ba cái vội vàng đứng dậy. Dưới ánh trăng, bọn họ ba người thấy một đội binh. Sĩ đang cùng một đội nhân mã xé xác, ba người còn không có tới kịp thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào, một trận nữ nhân tê tâm liệt phế khóc tiếng la vang lên. Sau đó bọn họ liền nhìn đến một người ngồi trên lưng ngựa tướng lãnh thượng thứ một người trẻ mới sinh, kia trẻ mới sinh phát ra mỏng manh khóc tiếng la, còn ở không ngừng giảy rùa vặn vẹo. Nữ nhân khóc kêu nhào qua đi, lại bị người một đao chảm ngã trên mặt đất. Hai bên ly đến cũng không quá xa, giang đại sơn ba người. Vừa kinh vừa giận, thậm chí có thể nhìn đến kia trẻ mới sinh huyết một giọt một giọt đi xuống lạc, tà ngộ nơi nào nhìn không được, rút ra cung tiễn, một mũi tên đắc thủ, bắn trúng cái kia tướng lãnh. Này trong nháy mắt biến cố, lệnh đến bị đuổi giết người có phản công dư lực, mà đã chết thủ lĩnh những binh sĩ cũng loạn cả lên, có chạy, có bị giết. Chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu, liền kết thúc. Lộ bộ dạng gian đại sơn ba người, tự nhiên cũng không hảo lại ngồi yên bàn xem, bọn họ cứu này đôi người giữa chỉ có 4 cái người sống 3 cái trẻ tuổi cô nương cùng với một vị trung niên nam tử đến gần Giang Đại Sơn bọn họ mới phát hiện nơi nào là 3 cái trẻ tuổi cô nương a, trong đó có một vị căn bản chính là nam giả nữ trang thiếu niên chết hại tử cùng nữ nhân đúng là thiếu niên mẫu thân cùng đệ đệ mà bảo hộ bọn họ mẫu tử ba người người cũng chỉ dư lại này ba người nếu không phải thiếu niên làm nữ nhi trang điểm cùng bọn tỷ nữ ở bên nhau nói không chừng cũng đã sớm gặp Độc thủ, hắn tuổi tác không lớn, lại thập phận bình tĩnh, ngậm nước mắt đem mẫu thân cùng đệ đệ thi thể thu được cùng nhau. Giang Đại Sơn ba người yên lặng giúp bọn hắn giữa sạch hiện trường, người chết toàn giữa sạch ở bên nhau, những binh sĩ đôi ở một bên. Giang Đại Sơn ba người cũng nhân cơ hội tìm kiếm này hỏa binh sĩ thân phận, nhưng là chỉ ở thủ lĩnh trên người tìm được rồi một cái lệnh bài, mặt trên trừ bỏ đánh số ở ngoài, cũng không mặt khác chỗ đặc biệt. Giang Đại Sơn lại mở to hai mắt. Nhìn, nay cùng hắn ở đẳng cường thân thường tìm được lệnh bài giống nhau như đúc. Xem ra bọn họ là một đám người. Không nghĩ tới, này đám người thế lực lớn như vậy, đã xâm lấn đến Kinh Đô. Hơn nửa năm đi qua, Giang Đại Sơn không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp lại này một đám. Bất quá cứ như vậy, hắn đối thiếu niên liền càng thêm đồng tình. Thiếu niên này thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Bên kia, trung niên nhân mang theo cái tỷ nữ yên lặng đem chính mình người toàn bộ đôi ở bên nhau cũng không đào hố mà là trực tiếp chém một đống lớn bụi rậm liền đem đại ra cấp thiêu. Thiếu niên cùng trung niên nhân thương lượng một chút, lại đây cùng Giang Đại Sơn bọn họ nói tạ, hắn từ xưng họ chịu, lại hỏi không biết ân nhân chuẩn bị đi nơi nào? Chúng ta vốn dĩ muốn vào kinh, liền không biết hiện tại còn có đi hay không thành. Giang Đại Sơn đáp: Vừa rồi đuổi giết chúng ta chính là binh mã tư người, các ngươi sợ là vào không được kinh. Nơi này cũng không nên ở lâu, hiện giờ ta không năng lực báo đáp các ngươi. Này khối ngọc bội là ta tính vật, để lại cho các ngươi. Chúng ta đến nhanh lên đi rồi. Triệu họ thiếu niên nói xong, cư nhiên liền mang theo mẫu thân cùng đệ đệ thi thể đi rồi. Hắn bất quá 14-15 tuổi tuổi tác, xử sự, sự lại thập phần quyết đoán. Giang Đại Sơn cùng tạ ngũ Vương Lâm đều biết tình thế nghiêm trọng tính, lập tức phản hồi miên thành đi tìm tạ công tử bọn họ. Lúc này Lô Vĩ Thôn, mọi người đang ở dần phòng ở, mắt thấy thời tiết lạnh đi lên Trong đất Việt cũng làm xong rồi, hồ ra người đương nhiên không thể còn ở tại bên hồ qua mùa đông A, cho nên liền ở trong thôn tìm khối đất trống cái nhà mới. Bọn họ đem phòng ở tuyển ở trương ra bên cạnh, dựa theo trong thôn phòng ở cách cục, cũng che lại cái tam giang chính phòng tam giang nhà bếp tiểu viện tử. Đầu gỗ dàn giáo kết cấu, hơn nữa cỏ lau cùng hoàng bùn xếp thành thật dày vách tường, so bên hồ phòng ở muốn giữ ấm rất nhiều, cũng vẫn chắc rất nhiều, chỉ là không có gạch, đài ra cũng sẽ không xây giường sưởi là cái vấn đề. giường sưởi phải dùng gạch tổng không thể tượng đáp bề bếp giống nhau. tùy ý tìm chút hòn đá lại hỗn cùng có dính tính hoàng bùn xây. không có giường sưởi mùa đông sẽ thật lạnh. làm sao bây giờ? đại lang nói chính là nơi này mùa đông thật lạnh, mỗi ngày đều đến thiêu giường đất. tạ tam bá cũng nói không sợ, chúng ta nhiều bị chút xài, mùa đông liền nhóm lửa bùng. hồ Đại ca nói nhà bọn họ trước kia cũng vô dụng quá mất giường đất mua đông quá lạnh thời điểm cũng là muốn sưởi ấm ở trong phòng thiêu hai cái chậu than cũng sẽ ấm áp rất nhiều nếu hồ đại ca nói như vậy đại gia cũng liền không ở rối rắm giường sửa sự, sự tình hồ gia phòng ở cái hảo đại gia lại giúp giang đại sơn xây nhà làm cho hắn vừa trở về liền có nhà mới trụ liền ở đại lang ra cách vách vừa lúc còn có cảnh mà phía trước viết sau hoa hơn một tháng cuối cùng đem hai tòa tiểu viện tự cái đi lên Trong lúc Tạ Tam Bá lại mang theo Đại Lang vài người đi, ra ngoài đánh một chuyến săn, cũng đồng dạng không đi xa, chủ yếu là vì cho Đại ra cải thiện sinh hoạt, rốt cuộc ở xây nhà đâu, trong thôn cũng đến có nhân thủ làm việc. Trợ hai tòa nhà mới đều cái hảo sâu, Ô Xin cùng A Chí cũng có rảnh. Tà Tam Bá lần này liền chuẩn bị chạy xa điểm, chủ yếu là còn tưởng lại đi mua chút lương thực trợ vệ, nhân tiện cũng muốn hiểu biết một chút bên ngoài tin tức. Tà công tử bọn họ đi rồi, một chút tin tức cũng không có. Hắn trong lòng cũng thật lo lắng Quyết Định hảo muốn sau khi rời khỏi đây Đại lang hỏi Lần này ngươi muốn hay không đi theo đi Ta không đi Ngươi vẫn là dẫn bọn hắn hướng bên này đi thôi Tân hộ chỉ chỉ lúc trước bọn họ cứu trợ về hòn đá nhỏ một nhà con đường kia nàng lười đến đi Gần nhất trong nhà bốn cái hài tử xác thật yêu cầu người chiếu cố Thứ hai Đi ra ngoài một chuyến mệt chết cá nhân Còn rất có khả năng không có gì thu hoạch Nếu có thể đi cái đại thành chấn, tùy tiện đi dạo, nàng còn mang có hứng thú. Hiện tại, tưởng tượng đến thúy trúc thôn bên kia tiểu trợ, nàng liền không có hứng thú, tình nguyện ngốc tại trong nhà. Ân, là chuẩn bị đi xem, ta tưởng đem lưu đại nương cũng mang lên. Đại lang gật đầu, rốt cuộc hướng bên này đi, phía trước là có châu huyện, tuy rằng không dám xác định có xa lắm không, nhưng tổng phải thử một chút, bằng không, chỉ dựa vào đi thúy trúc thôn bên kia, chỉ sợ là đổi không trở lại cái gì lương thực quan trọng nhất chính là từng nhà cũng chưa nhiều ít muối con đường kia Lưu Đại Nương nói không chừng so với hắn còn thục một ít đối đem Lưu Đại Nương mang lên Tân Hồ cũng cảm thấy con đường kia là lúc trước Lưu Đại Nương các nàng đi qua lộ Lưu Đại Nương hoặc nhiều hoặc ít muốn hiểu biết kia phụ cần tình huống phải cho ngươi mang chút cái gì trở về sau Đại lang lại hỏi Tân Hồ nghĩ nghĩ đầu óc chung lập tức hiện lên rất nhiều loại đồ vật nhưng cuối cùng chỉ nói mua nhiều điểm giấy bản đi khác nàng đều có thể nhận, thượng VKC không giấy bản không thể. Nhận, lần trước mua đều mau dùng xong rồi, này vẫn là phi thường tỉnh ở rùng. Có đôi khi, nàng nhìn có lâu liền sẽ tưởng, nếu là chính mình sẽ tạo giấy thật tốt a. Tà Tam Bá lưu đại nương mang theo đại lang, Ô Sinh cùng A Chí năm người đi rồi, dư lại người bắt đầu tìm địa phương đào đất, thừa dịp hiện tại thời tiết còn hảo, trước đêm mà đào ra, sang năm vụ xuân khi, liền không cần bận quá rối loạn đào đất đồng thời, đại gia cũng thuận tay đem phụ cần cỏ lâu cắt đảo phơi, chuẩn bị dọn về đi. Thiêu, hôm nay mùa đông nhưng đến nhiều chuẩn bị chút bụi rậm, bằng không lại đến tượng năm trước giống nhau, đại tuyết thiên còn phải đi ra ngoài đốn củi. Tạ su Nhi nói, chính là, mùa đông chúng ta liền miêu ở trong phòng làm điểm việc may vá, thật tốt. Trương Thẩm Thẩm cũng nói, trần ra phải làm việc may vá cũng không ít, cái này mùa đông, các nàng có đến vội. Lưu Đại Nương vừa đi, trong nhà sống liền toàn dựa nàng, nàng chỉ phải đem tiểu sơ tám ném cho hòn đá nhỏ cùng Bình Nhi chiếu cố. Chờ Đại Lang bọn họ đã trở lại, còn phải đi nhiều đốn củi thôi nhánh cây trở về, chỉ dựa vào thiêu cỏ lau côn không thể được. Tân Hồ nói, tuy rằng cỏ lau côn cũng đủ nhiều, nhưng là vẫn là thô nhánh cây kinh thiêu chút. Nàng quyết định, hôm nay muốn tài hạ tuyết phía trước, đem trong viện chất đầy bụi rậm, không bao giờ tưởng đại trời lạnh đi ra ngoài đốn củi kia thật sự là quá bị tội. Đó là, mọi người đều gật đầu. Đại lang bọn họ này vừa đi chính là nửa tháng mà Tạ công tử bọn họ càng là, một chút tin tức cũng không có, liền ở đại ra chờ nóng vội, hận không thể đi ra ngoài tìm bọn họ khi, bọn họ cư nhiên kết bạn hồi thôn. Toàn bộ Lô Vĩ thôn xôi chào lên, đặc biệt là người nhà họ Tạ, bởi vì Tạ công tử không chỉ có mang về Tạ quản ra đám người, còn mang về Tạ lão phu nhân huynh đệ toàn ra càng thêm mang về đại lượng vật chất, còn có mười mấy con ngựa. Gì, cửu cửu đâu?" Tân Hồ ở trong đám người nhìn thoáng qua, không thấy được Giang Đại Sơn. "Ngươi cửu cửu cùng tà ngủ bọn họ, cùng chúng ta tách ra đi, không biết bọn họ trở về bao lâu rồi đâu." Tà công tử nói, Nga Tân Hồ gật gật đầu. "Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tách ra, các ngươi là như thế nào đồng tới cùng nhau?" Tân Hồ lại hỏi Đại Lang. Đại Lang cười nói, nói ra thì rất dài, ta đợi chút nói cho ngươi, lần này ra cửa thu hoạch không tồi, Lưu đại nương còn tìm tới rồi bọn họ đồng bạn đâu. Tân Hồ đã sớm nhìn đến Lưu đại nương mang theo cái cô nương trở về, thế mới biết không phải trên đường cứu căn bản, chính là người một nhà đâu. Giang xếp thật lớn ra hỏa nhi, Đại Lang mới nói cho Tân Hồ bọn họ này một đường sự tình. Nguyên lai, like, Đại Lang bọn họ năm người rời nhà vài thiên, không có tìm được Đại Lang trong trí nhớ thành quách. Lưu Đại Nương cũng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm lộ, đường núi bảy công giảm giá 20%, còn có không ít ngã rẽ. Lúc ấy lại đang chạy trốn, nàng không nhớ rõ cũng bình thường. Liền ở bọn họ chuẩn bị bất lực trở về khi gặp gỡ Trương Gia thôn người. Trương Gia thôn người chính là Trương Thẩm Thẩm mấy nhà thị tỳ, lúc ấy bọn họ bảo hộ hòn đá nhỏ cha cùng ra ra nãi nãi, cùng Trương Thẩm Thẩm bọn họ đi rời ra vì tìm được trương thẩm thẩm những người này vẫn luôn rừng lại ở phụ cận liền cùng đại lang bọn họ giống nhau chậm rãi liền dàn xếp xuống dưới trương gia thôn người trước nhận ra lưu đại nương sau đó từ trương gia thôn người dẫn bọn hắn đi phụ cận tiểu trợ mua trở về một ít đồ vật hơn nữa lưu đại nương còn mang theo cái kêu chương hòa 12 hai ba tuổi cô nương trở về đương giúp đỡ trương thẩm thẩm thị tỵ người nhà so hòn đá nhỏ cha càng giống thân nhân tân hồ thở dài chính là Cho nên Lưu Đại Nương thực tức giận Bất quá việc này chúng ta coi như thành không biết Xem chương thẩm thẩm chính mình như thế nào làm đi Đại lang nói Nhắc tới chuyện này Không chỉ có là tân hồ sinh khí Đại lang chính mình cũng thật khinh thường tru ra người Dựa vào tức phụ thì tì bảo vệ tánh mạng cư nhiên không chịu dừng lại nhiều tìm xem Cũng chỉ cố chính mình chạy trốn Bởi vì này tam hộ người không chịu đi Nhất định phải ở phụ cần tìm chương thẩm thẩm bọn họ chu ra người chỉ phải mang theo người khác đi trước một bước Cho nên hiện tại Trương ra thôn người căn bản là làm không rõ ràng lắm chu ra người chạy đi nơi đâu Trương ra thôn cùng chúng ta lô vĩ thôn giống nhau sao Tân hộ tò mò hỏi Không sai biệt lắm đi Bọn họ kia địa phương là cái khe Ba mặt núi vây quanh Chỉ có một cửa ra vào So chúng ta thôn còn càng An toàn chút Lần này tà công tử còn an bài hai hộ nhân gia Ở tại trương ra thôn Đại lang nói Trương gia thôn địa lý vị trí càng thêm an toàn ẩn nấp, tọa lạc ở một mảnh không chớp mắt trong sơn cốc, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một nhỏ hẹp cửa ra vào, nếu không có người dẫn đường, rất khó tìm được đến. Trong sơn cốc, thổ nhưỡng vị nhiêu, cây cối thành rừng, còn có tảng lớn đất trống trương ra những người đó cũng giống nhau khai mấy khối đất hoang, loại chút lương thực, lại thường. Thường săn chút thỏ hoang chờ vật, chính mình miễn cưỡng đủ ăn, sinh hoạt cũng coi như là không có trở ngại. Nhưng bởi vì không có cung tiễn, bọn họ săn thú trình độ liền kém rất nhiều, đại lang bọn họ liền đem trên đường săn đến hai đầu lợn rừng để lại cho bọn họ. Đồng thời Tạ công tử lưu tại Trương Gia thôn người cũng mang theo rất nhiều vật chất, phân một chút cấp Trương Gia thôn người, còn tặng một vẹn cung cùng 10 mũi tên cấp Trương Gia thôn thôn trưởng. Trương Gia thôn người liền vui, tươi hưởng hở bắt đầu giúp hàng xóm mới dựng nhà mới. Đúng là bởi vì Trương Gia thôn địa lý vị trí không tồi lại còn có so lô vĩ thôn đi chợ đi huyện thành càng thêm phương tiện tạ công tử mới có thể đem tạ quản ra thêm mùi bình thì người một nhà cùng với bọn họ ở trên đường cứu một hộ người đào thị một nhà an trí ở trương ra thôn trương ra thôn cũng cùng lô vĩ thôn giống nhau cũng là tự lập chẳng qua trương ra thôn không giống lô vĩ thôn bản thân liền có phòng ở cùng đồng ruộng hoàn toàn dựa kia tam hộ trương ra người chính mình thành lập kia địa phương thổ nhưỡng vị nhiều đất chống phương nhiều thật thích hợp loại hoa màu Trương ra thôn người đem cái này thôn nhỏ kinh doanh cũng không tồi, Bọn họ cũng rất vui lòng nhiều ra tăng hai hộ nhân gia. Trương ra thôn đại trúc, thực lực liền sẽ càng cường đại, an toàn tính đương nhiên cũng liền càng cao. Bên kia náo nhiệt sao? Tân hộ tò mò hỏi, nếu có thể mua trở về đồ vật, khẳng định là có trợ. Cùng Thúy Trúc, thôn không sai biệt lắm bộ dáng, không có gì náo nhiệt. Chúng ta chỉ mua hai thạch thô mặt 50 cân muối, một ít tạp 7-8 kéo đồ vật. Đại Lang nói, bắt đầu cùng Tân Hồ hai người dựa sạch đồ vật. Vậy các ngươi như thế nào lại gặp gỡ tà công tử bọn họ đâu? Tân Hồ biên lấy đồ vật, biên tùy ý hỏi. Này chỉ có thể nói tà công tử bọn họ vận khí tốt. Nếu không phải chúng ta ra tay, bọn họ sợ là có không ít người bị thương, thậm chí người chết đều có khả năng đâu. Đại Lang nói, nguyên lai tà công. Tự bọn họ một hàng bốn chiếc xe ngựa to, hơn 20 hào người, ra huyện thành đã bị một đám người cấp theo dõi, mãi cho đến hẻo lánh không người địa phương mới đồng thủ. Tạ công tự bọn họ một đường vốn dĩ liền rất cảnh giác, nhiều hơn phòng hoạn. Cho nên đối phương vừa đồng thủ, bọn họ đã đi xuống tàn nhẫn tay giết một ít, ai ngờ đến đối phương giữa cũng có mấy cái ngạnh tra tử, một đường đuổi theo, chính là không chịu từ bỏ. Nếu không phải gặp gỡ Đại lang bọn họ năm người, chỉ sợ này đám. Người sẽ vẫn luôn theo tới lô vĩ thôn, lại hoặc là nhất định phải đắc thủ mới có thể đi. Cho nên lúc ấy, tà tam bá không chút do dự bắn chết vài người, sau đó đại ra toàn bộ nhào lên đi, đem kia đám người một cái người sống cũng không có lưu toàn bộ xử lý. Bởi vậy, bọn họ còn bạch nhặt về mười mấy con ngựa. Bởi vì xe ngựa chạy thông thả, hơn nữa càng đi lô vĩ thôn lồ càng nhỏ, thậm chí có một đoạn lồ căn bản là không có khả năng cưỡi ngựa xe. Lô vĩ thôn tạm thời cũng an trí không được quá. Nhiều người đại gia thương lượng một chút liền đem xe ngựa lưu tại trương ra thôn Đồng thời lưu lại còn có hai hộ nhân gia Người nhà họ tả mang về tới đồ vật nhiều Mấy thứ này liền chúng ta tam gia phân Đại lang nói làm bình nhi đi kêu hồ đại tẩu bọn họ lại đây Lương thực, muối, một bó vải thô đều bị chia làm tam phần Nội niêu chung vài nông cụ chờ đều giống nhau chia làm tam phần Hồ Đại Tẩu cùng Hồ Đại Ca vui tươi hướng hở lại đây, nói, ai ra, lúc này trong thôn náo nhiệt, thôn, tiểu cũng có thôn tiểu nhân phiền toái, cho nên mọi người đều tình nguyện thôn lớn hơn một chút, dân cơ nhiều, lực lượng tự nhiên liền lớn, hún hồ lần này tới còn đều là thân thích đâu, cho nên không ngừng người nhà họ tạ cao hứng, mọi người đều cao hứng, đó là, chờ cữu cữu bọn họ trở về, sẽ càng náo nhiệt đâu, Đại Lang cười nói. Hồ Đại Ca Hồ Đại Tẩu hưng phấn cõng đồ vật về nhà, Tân Hồ chỉ vào cái sọt trong một góc một cái tay nải hỏi, "Đó là cái gì?" Nga, một bao đế giày tử." Đại Lang nói, lấy ra tay nải đưa cho Tân Hồ. Tân Hồ tiếp nhận đế giày tử, tùy ý ngắm liếc mắt một cái, thập phần tò mò hỏi, "Ngươi mua này làm cái gì?" Đại Lang mặt ửng đỏ, nói, "Ngươi không phải lão oán giận có nạp không xong đế giày tử sao?" tân hồ lại cẩn thận nhìn vài lần lúc này mới phát hiện này bao đế giày tử hẳn là là đại lang cùng bình nhi cùng nàng ba người có thể xuyên như thế nào chỉ mua đế giày tử không mua giày tân hồ nhịn cười hỏi ngươi còn tưởng như thế nào bớt việc a đại lang trả lời kỳ thật nhân ra cũng chỉ có đế giày tử bán giá cũng tiện nghi chính là vì những cái đó nạp bất quá đế giày tử người chuẩn bị ở lưu đại nương hỗ trợ hạ hắn mới tuyển này mấy xong trở về Lưu Đại Nương cũng minh bạch, chỉ dựa vào Tân Hồ một người đóng đế giày tử, xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc, nhưng nàng cũng không quá nhiều không giúp Tân Hồ, rốt cuộc Tân Hồ cũng là có thể đóng đế giày tử, mặt khác việc may vá nhưng đều đến các nàng hỗ trợ đâu. Cho nên Đại Lang muốn mua đế giày tử, nàng liền đồng ý, này xác thật cấp Tân Hồ tỉnh chút sự, đại gia cũng đều có giày xuyên. Tân Hồ lúc này không cùng hắn tranh luận, nàng tâm tình thật hảo, cười tủm tỉm ôm một bao đế giày tử đi rồi. Ra hỏa này kỳ thật vẫn là rất đáng yêu sao, biết nàng đóng đế dày tử nạp phiền, còn hiểu được mua một ít hiện có trở về, bởi vì làm đã trở lại một ít lương thực, không chỉ có chỉ là tân hồ cùng đại lang tâm tình hảo, hồ ra người càng là vui vẻ. Bọn họ trên cơ bản dựa vào lô, vĩ thôn người quá sinh hoạt, nếu chỉ phân cho bọn họ một chút lương thực, bọn họ cũng không lời gì để nói. Nhưng là đại gia thực công đạo, lương thực trên cơ bản là chia đều Sẽ không chỉ cần chỉ làm cho bọn họ ra đói bụng Cho nên hồ ra người càng kiên định phải hảo hảo cùng đại gia ở trung tín niệm Tạ gia càng là tường ăn tết giống nhau náo nhiệt lên Tạ lão phu nhân cùng cái này nhà mẹ đẻ duy nhất còn dư lại đệ đệ Mười mấy năm chưa thấy qua Vừa thấy mặt, hai người liền ôm đầu khóc giống Lên, tạ lão phu nhân họ vương, vương ra cũng là đại gia tộc chi tiết sau lại xuống dốc Đây cũng là năm đó tạ lão phu nhân, chỉ có thể mang theo nhi nữ về quê giữ đạo hiếu nguyên nhân chi nhất. Không có cường đại nhà mẹ đẻ, lại đã chết trường phu, nhi tử không thành niên, mới có thể bị tạ gia nhị phòng tế đi. Đại tỷ, đệ đệ thật xin lỗi ngươi. Vương cửu cửu lâu khô nước mắt, nói, ai, đều đi qua, không nói này đó. Tạ lão phu nhân nói, nàng đã từng hận đệ đệ không biết cố gắng, không chỉ có không đem vương ra phát dương quang đại, ngược lại còn liền tổ tiên cơ nghiệp cũng chưa có thể bảo vệ cho, thế cho nên nàng ở nhất cần ở nhà mẹ để người trợ giúp thời điểm, tìm không thấy một chút duy trì. Nhưng là thống khổ nhất nhật tử đã qua đi, đầu năm nay còn có thể nhìn thấy đệ đệ người một nhà, nàng trong lòng vui vẻ vẫn là chiếm chủ động. Mặc kệ nói như thế nào, đều là huyết mạch tương liên thân nhân, vương ra người có thể hảo hảo tồn tại, đối nàng tới nói cũng chỗ xem như cái an ủi. Vương thị người một nhà liền trước an bài ở Giang Đại Sơn Tân gia trụ hạ Tạ Quảng ra mang về tới Tạ gia hạ nhân đành phải trước tể đến bên hồ đi ở Ngày hôm sau tạ Tam Bá liền cùng tạ Quảng ra bắt đầu ở trong thôn tuyển địa phương Lại muốn bắt đầu cái nhà mới Hồ ra người bao gồm Đại lang lưu đại nương bọn người lại đây hỗ trợ Nhưng là trong thôn có thể xây nhà địa phương kỳ thật cũng không nhiều Hơn nữa vương ra dân cư cũng không ít phẩm chừng một cái cùng đại gia giống nhau cách Cục tiểu viện tử còn cất chứa không dưới vương ra người, như vậy thế tất sẽ muốn nhiều chiếm trúc địa phương, lại thêm tà quản ra mang về tới tà gia hạ nhân cũng không ít, còn phải cái bọn họ chủ địa phương, người nhà họ tà chính mình trụ sân trung quanh toàn